ầm. Manh thú gào lên một tiếng trên người cũng buộc phát ra hung bạo khí hơi thở, nên hướng ô trí không gian. Đúng lúc này, từ trường đao trên lần thứ hai tuệ bắn ra từng đạo đao mang. Một đạo liền theo một đạo, nhất đạo so với nhất đạo hung bạo, toàn bộ đánh vào manh thú trên người. Rốt cục, manh thú bắt đầu kêu thảm thiết gào thét, thanh âm động cựu tiêu. Ở cung điện kia chu vi, huyễn cảnh không ngừng biến ảo, nhất đạo huyễn cảnh mất đi, lập tức có một đạo khác huyễn cảnh sinh ra, rất là huyền diệu. Mười đạo chém liên tục công kích qua đi, hết thể trước mắt khiến ô Chí một trận nổi giận. Như vậy cuồng bạo công kích, cũng chỉ là khiến manh thu đã bị một chút thương nhỏ mà thôi. Giống. Manh thu tàn bạo hướng ô Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hung khí tất lộ. Giã tính mười phần. Giống lên một tiếng trung, tràn ngập ý uy hiếp. Cái này thu giữ thực lực, chỉ sợ không kém hơn thánh giai cường giả cấp 5 đi. hiện tại giai đoạn ta căn bản không phải đối thủ. Ô Chí ở trong lòng đo lường được đứng lên. Hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ tuy là đạt được thánh giai ngũ cấp, nhưng chân thực cảnh giới dù sao chỉ có thánh giai tam cực. Thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp đều có cách biệt một trời, chớ đừng nói chi là thánh giai ngũ cấp. Hắn có thể vượt cấp thiêu chiến thánh giai cấp 4 cường giả, lại không thể thiêu chiến thánh giai ngũ cấp cường giả. Trừ phi tu vi của hắn cũng tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, mặc kệ chiến lực của hắn như thế nào cường đại, lại vẫn chỉ là thánh giai sơ kỳ. Đợi đột phá đến thánh giai trung kỳ, lại đến lấy cái này không gian tinh thể Ô chí bắt đầu do dự, nhưng không gian tinh thể đang ở trước mắt, lại làm cho hắn tay không mà về. hắn làm sao đều sẽ không cam lòng. Hắn con mắt hướng cung điện kia nhìn lại. Khổng lồ cung điện tản ra không gian chi lực đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, chỉ thấy ở cung điện chu vi, các loại mánh thú hư ảnh lóe ra, giao minh, giao long, thanh hổ, đàng xà, loan phượng, các loại các dạng yêu thú vờn quanh toàn bộ cung điện, làm cho một loại bàng bạc đại khí cảm giác. Ô chí trong mắt bắn xuất ra đạo đạo hướng tới chi sắc. Thế nhưng, khi hắn con mắt nhìn phía canh giữ ở trước cung điện phương vĩ đại manh thú lúc, hắn liền cảm thấy một trận nổi giận. Thú giữ hai mắt giống như trung đồng, trong con ngươi tràn đầy hung lệ chi khí. Muốn đoạt được vị này khổng lồ không gian tinh thể, nhất định phải lướt qua manh thú cửa ải này. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề khốn nhiều ô trí. Cung điện này trung quanh huyễn cảnh nhất định là cái này manh thú nổi lên ra, hắn nếu như đem cái này manh thú chém giết, trung quanh đây huyễn cảnh chẳng phải là sẽ tiêu thất. Đến lúc đó cung điện này không có ảo cảnh hiểm hộ, này hai đại liên minh đệ tử chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này đi. Mong ước mọi người tân niên vui sướng. Trường 822, Thánh Giai Trung Kỳ. Nếu như hao hết tâm tư, đến cuối cùng lại tiện nghi này hai đại liên minh đệ tử, đến lúc đó chẳng phải là muốn khóc chết. Nghĩ tới đây, ô trí lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. 79. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện không đúng. Vậy hắn cũng phải có khả năng đem manh thú giết chết mới được a cái này manh thú có ít nhất thánh giai thực lực của cấp 5, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó hai mắt của hắn không ngừng ở đâu cung điện cùng manh thú trong lúc đó qua lại chuyển động cũng không có thể tiện nghi này hai đại liên minh đệ tử lại phải đem cái này không gian tinh thể đoạt vào tay trong thật là có chút chắc trở a ô chí thì thảo một tiếng sau đó hắn con mắt bỗng nhiên chứng kiến cung điện kia đại môn lập tức sáng lên cung điện kia đại môn dĩ nhiên là rộng mở hắn lập tức động khởi tâm tư chỉ thấy trong mắt của hắn không ngừng chuyển động, manh thú hoàn toàn ngăn ở cung điện đại môn trước khi hắn chính là muốn tiến vào, đầu tiên cũng phải cần quá manh thú cửa ải này, mà hết lần này tới lần khác cửa ải này cũng không dễ dàng quá, mặc kệ cơ hội này tuyệt đối không thể lãng phí, ô trí khẽ cắn môi, trong con ngươi bắn ra nhất đạo ngoan kính, sau đó huy động trường đao lần thứ hai hướng manh thú nhỏ qua, ở trên người của hắn từng đạo không gian chi lực hiện lên, bộc phát ra huy thế cường đại, hai chân của hắn trên mặt đất một điểm dựa như rời huyền chi tiễn tốc độ nhanh đến cực hạn là đối phó cái này manh thú hắn sử xuất toàn thân tất cả thủ đoạn trường đao mạnh vũ từng đạo đao mang loài ra đao đao không rời thú giữ toàn thân chỗ yếu trong lúc nhất thời chỉ thấy khắp nơi thiên đao mang đem manh thú hoàn toàn che phủ ở trong đó manh thú không ngừng gào thét thanh âm kia rung động trung quanh thiên địa không ngừng rung động cái này thú giữ hình thể tuy là vô cùng to lớn thế nhưng tốc độ lại thật nhanh khiến ô trí cảm thấy rất là vướng tay chân phong chi ý cảnh Đột nhiên, Ô Chí thân hình khẽ động, giống như một trận thanh phong mở dạng, tại nơi thú giữ quanh thân không ngừng xoay chuyển, nhưng là của hắn một đôi ánh mắt lại không ngừng hướng cung điện kia đại môn chỗ quét tới. Đột nhiên, hắn chợt cắn răng một cái, đem trò chơi ra tốc phần mềm học mức độ đến mức tận cùng, đồng thời, Tử Huyền thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành nhất đạo thanh phong, một mạch hướng đại môn chỗ phiêu đang đi. Giống. Thấy vậy, manh thú phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc. Thân hình của hắn đồng dạng rất nhanh không gì sánh được, hướng đại môn phóng đi. Thế nhưng, ô trí cũng đã bước đầu tiên nhảy vào đại môn trong. Giống, manh thú không ngừng gào thét, trên người bộc phát ra hung ác khí tức, khổng lồ thân hình vọt tới đại môn cửa, lại cứng rắn xanh xanh dừng lại. Hắn kinh uy hướng bên trong cung điện liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa lui về, không ngừng ở đại môn nơi miệng bồi hồi. Thế vậy, ô trí trong lòng thở phào một cái. Hắn vốn cho là còn phải trải qua một hồi chém giết. Lại thật không ngờ cái này, Mạnh Thu dĩ nhiên không dám vào vào cung điện này, với hắn mà nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại cái này Mạnh Thu không dám vào vào cung điện, thật ra khiến hắn tiết kiệm lại không ít tâm tư. Cái này Mạnh Thu không dám vào đến, ở bên trong cung điện này bế quan một đoạn thời gian nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt. Ô chí thì thào một tiếng, trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang. Hắn bắt đầu thăm dò cung điện này đến. Từ bên ngoài xem, cung điện này lớn vô cùng, thoạt nhìn rất là huy hoàng. Tiến vào bên trong, ô Chí lập tức có một loại trống trải cảm giác. Ở trên đài cao kia, có nhất tôn bảo tọa, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Trên bảo tọa, không ngừng tỏ khắp ra từng cổ một không gian chi lực, bảo tọa chu vi, một con màu sắc loan phượng đang bay lượn, khi thì phát sinh một tiếng cao vút. Têu to. Trong lúc nhất thời, ô Chí dĩ nhiên nhìn ngây người. Cái này trên ghế không gian chi lực dĩ nhiên cũng ngưng tụ thành thực thể, có thể thấy được bên ngoài mức độ đậm đặc. Ô Chí hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Chuyển của tôi nè. Thê thân hình của hắn nhoang lên, hướng trên ghế bay đi. Thế nhưng, không đợi hắn bay đến trên ghế vô ích, một con kia loan phượng lại phát sinh một tiếng kêu to, bắt đầu đối với ô Chí cảnh cáo đứng lên. Cái này loan phượng mặc dù là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng là từ bên ngoài trên người tán phát ra khí thế cũng vô cùng cường đại. Không gian nước sắt phần mềm hậc khởi động. Ô Chí trực tiếp mở ra không gian nước sắt phần mềm hậc. Cái này loan phượng nếu là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành từ không gian nước sắt phần mềm hợp dĩ nhiên chính là phương pháp tốt nhất. Một cổ vô hình sóng động từ không trung sinh ra, hướng loan vượng cuộn sạch đi. Cùng lúc đó, từ đâu trong hư không quyển ra từng đạo không gian chi nhận, phong mang tất lộ. Thắt cổ hướng loan vượng, loan vượng thân hình đống nhiên dừng lại tại không gian nước sắt phần mềm hợp dàn bước hạ, tản mát ra vô cùng không gian chi lực. Âu chí huy vũ trường đao, đống nhiên hướng loan vượng bổ tới, trường đao trên bao lấy nồng nặc không gian chi lực. Loan vượng bị không gian nước sắt vây khốn. Căn bản là không có cách né tránh ô trí công kích, bị nhất đao chém ở trên người, bột phát ra vô số không gian chi lực. Ô trí tinh thần chấn động, công kích nhất đao hợp với nhất đao, trong chốc lát, loan phượng đã bị đánh tán, hoàn toàn biến thành không gian chi lực. Giữa không trung, nồng nặc không gian chi lực tràn ngập. Ô trí không trần chờ nữa, phi thân tọa ở trên bảo tọa. Đột nhiên, hắn tinh thần chính là chấn động, chỉ cảm thấy vô cùng không gian chi lực lan tràn toàn thân, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, Thoải mái. Hắn hầu như muốn thân ngâm lên tiếng, bị không gian chi lực cọ rửa toàn thân, toàn thân tóc khổng, huyết quản đều phải răng ra. Nơi đây nhưng thật ra một cái lĩnh ngộ không gian lực hảo địa phương. Ôi Chí hưng phấn không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện. Lấy ra một viên thánh hóa đan, trực tiếp nhét vào trong miệng, năng lượng bàng bạc bắt đầu ở bên trong thân thể lưu chuyển. Hắn rất nhanh thì cảm thấy, trung quanh thiên địa nguyên khí đều trở nên vui mừng mau đứng lên. Ngay tại lúc đó, hắn thức hải một trận không minh. Đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu Tu vi đang tăng lên Đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng đang tăng lên Ô trí hương phấn toàn thân đều run dậy Trung quanh thiên địa nguyên khí Cùng không gian chi lực không ngừng xông vào bên trong cơ thể Ô trí chìm vào đến trong tu luyện Thời gian vội vã Trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua Trong 7 ngày này Ô trí không vấn thế sự Tu luyện quên mình Mỗi một khắc Hắn đột nhiên mở hai mắt ra bạo nổ bắn ra một đạo chói mắt thần mang Một cổ mênh mông khí tức tử trong cơ thể hắn tỏ khắp ra. Đón lấy, trung quanh thiên địa nguyên khí chen trúc tới, dĩ nhiên tại trước người của hắn hình thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Hắn khí tức trong người không ngừng kéo lên cao, thẳng đến đạt được mức cực hạn. ầm! Trong cơ thể hắn truyền ra từng tiếng nổ đùng, tựa như đánh vỡ nào đó bình cảnh, tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Trong trời đất nguyên khí như nổi chiều thác nước, hướng trong cơ thể hắn quấn đi. Cái này nguyên khí sóng động duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng thay đổi bình ổn xuống tới, mà lúc này Âu Chi cảnh giới cũng rốt cục tiến nhập một cái toàn bộ mới tầng thứ Thánh Giai Trung Kỳ. Hắn thở phào một hơi thở, một đôi con mắt hết sức sáng ngời. Tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường đã gần 2 tháng, thực lực của hắn nhất định chính là thổ phỉ tiến mạnh. Từ Thánh Giai nhất cấp nhún nhảy vậy tiến vào Thánh Giai Trung Kỳ, từ nay về sau ở chiết thượng cổ tan biến chiến trường, hắn coi như là đệ nhất tích thay đội cường giả. Từ trong con mắt của hắn trực tiếp bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Chương 823, Tái chiến thủ hộ manh thú. Nơi này là không gian tinh thể nội bộ, nếu không phải có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ không gian lực, đó thật là quá đáng tiếc. 79. Ô chí thì thào một tiếng, lần thứ hai chìm vào đến trong tu luyện. Tu vi tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, hắn cảm giác mới có thể lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn không gian chi lực. Ở trong cơ thể hắn, chỉ thấy không gian kia cây giống theo không gian chi lực không ngừng dũng mãnh vào, bắt đầu nhanh chóng lớn lên, chậm rãi biến thành đại thụ che trời bên trong cung điện này không gian chi lực thực sự quá nồng đậm, căn bản không thấy ít đi. mà lúc này, ô chi trong cơ thể đại thụ che trời đã đỉnh chỉ sinh trưởng, lại trở nên càng ngày càng hùng tráng, tùy ý hơi lay động một chút, liền có vô tận không gian chi lực hướng bốn phía đã dạng đi. dần dần, nhánh cây kia, rễ cây các loại bắt đầu hướng ô chi huyết nhục thân, gân cốt chung lan tràn, hóa thành ô chi thân thể một bộ phận. thang đến cuối cùng, không gian đại thụ cùng ô chi hoàn toàn thành một cái chính thể, khó hơn nữa phân ra lẫn nhau. Lúc này, hắn không gian chi lực đã đạt được Thánh Giai lục cấp đỉnh phong. Bước tiếp theo, chính là không gian đại thụ ngưng hóa không gian thế giới, tiến nhập Thánh Giai hậu kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, cảnh giới của hắn sẽ không có bình cảnh, thẳng đến cùng không gian chi lực năng hàng. Khi ô trí lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, lại là ngũ thiên thời gian đi qua. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể ở Thánh Giai tứ cấp quét năng chứ. Ô trí tràn đầy tự tin nói rằng, hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nếu như lại để cho hắn đối mặt thiên nguyên, hắn một cách tự tin, tuyệt đối có thể đơn giản đem chém giết. Chỉ là không biết, có thể không đối phó trước cung điện một con kia manh thú. Trong con mắt của hắn bắn ra một ánh hào quang, sau đó hướng cung đi ra ngoài điện. Giống. Mới vừa đi ra cung điện, manh thú liền hướng về phía hắn phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó, nhất đạo thân ảnh khổng lồ hướng nàng phi phát mà đến, hung ác bá đạo, miệng đầy răng nanh. Ô trí thân hình chớp động, hướng hai bên trái phải bay qua chánh thoát thú dữ công kích. Lúc này, cái này manh thú chính là nén giận xuất thủ, nhuệ khí thịnh nhất thời điểm, hắn cũng sẽ không đi tỏa kỳ phong mang. Chính là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, ô trí lại hiện lên thú dữ hai lần công kích phía sau, rõ ràng cảm giác được thú dữ khí thế yếu rất nhiều. Sắt. Lúc này, hắn đông nhiên trợt quát một tiếng, trường đao cuốn ngược, khí thế trùng thiên, không gian chi lực tràn ngập giữa thiên địa, một mạch hướng manh thú chém tới. ầm. Cái này nhất đào, tinh khí thần chân đầy, như linh dương móc sừng ung dung thoải mái thế nhưng sức bật cũng mạnh mẽ vô cùng trường đao chém ở thú dữ trên người khiến manh thu phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại nơi thú dữ trên lưng nhất đạo vết đao có thể thấy rõ ràng thấy vậy ô chi phân chân không hiểu tu vi để thăng tới thánh giai trung kỳ phía sau hắn lực công kích rõ ràng để thăng rất nhiều lần điều này làm cho hắn lòng tin mười phần trở lại thân hình của hắn lói lên tránh thoát thú dữ công kích chớp quát một tiếng lần thứ hai hướng mạnh thú đánh tới trường đao hướng đao mang lóe ra vô cùng uy thế ngập trời dựng lên băng phong phá thương khung hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh tràn ngập ở trường đao trên uy thế vô cùng tựa hồ muốn trùng thiên thương khung ầm thú dữ trong con ngươi dĩ nhiên lóe ra một cổ ý sợ hãi hắn muốn tránh thế nhưng ô chí tốc độ công kích quá nhanh cuối cùng vẫn là đánh vào thú dữ trên người bộc phát ra kịch liệt tiếng quanh minh Manh thu phát sinh một tiếng rung trời hét thảm ở eo của nó sơn chỗ một đường thật dài miệng máu có thể thấy rõ ràng tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra manh thú cũng bắt đầu phát cuồng từ trên người của hắn hiện ra hung ác khí tức há mồm miệng to như chậu máu cắn xé hướng ô chí đồng thời manh thú dĩ nhiên giơ lên tay trước trực tiếp hướng ô chí đập tới một trường này trung vô số ảo giác mọc thành bụi không ngừng mất đi cùng trọng sinh ô chí tựa như đặt vào đến một cái ảo cảnh trong đại dương. Trước một cái huyễn cảnh còn không có thấy rõ, kế tiếp huyễn cảnh liền lại xuất hiện. Trong chốc lát, hắn liền cảm thấy đầu náo hỗn phùng lên đến. Đọc truyện với HTTP, hắn dùng sức lắc đầu, nỗ lực đem những huyễn cảnh đó toàn bộ từ trong đầu lắc ra khỏi đi. Rốt cục trong đầu một mảnh thanh minh, khiến hắn trường thở phào. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi thương bạch khởi đến. Thú dữ cự trường lại nhưng đã đến phụ cận. Cự trường vô cùng to lớn, hầu như che lấp hắn cả người. Nếu là bị vỗ chúng, Âu Chí tin tưởng tuyệt đối sẽ bị đánh thành nụ thân bùn. Đáng sợ một trưởng. Âu Chí không khỏi kinh hãi, nguyên bản còn tưởng rằng năm chắc phần thắng, không nghĩ tới trong nháy mắt, cái này vánh thu liền đánh ra đáng sợ như vậy một trưởng. Từ huyền thân pháp triển khai, hắn trực tiếp hóa thành nhất đạo thanh phong, theo thú giữ cự trưởng, hướng hai bên trái phải bay ra ngoài. Úng Úng. Cự trưởng vỗ vào đại địa trên, một con to lớn trưởng ấn hiện ra ở Âu Chí trước mặt của, đưa hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thế nhưng, còn không đợi hắn thở phào, khắc một chỉ cự trưởng lại chụp được đến, hắn vội vã bắt đầu né tránh, cự trưởng xoa thân thể hắn chụp được, cùng bạo công kích dư sóng đem áo của hắn đều kéo thành phấn vụn. Ô trí giống như là nổ hải trong một chiếc thuyền con, mạo hiểm không gì sánh được. Manh thú hoàn toàn cùng bạo, bộc phát ra lực công kích quả thực hết sức kinh người. Úng Úng, cự trưởng không ngừng chụp được, trước cung điện trên mặt đất tất cả đều là từng cái khổng lồ trường ấn, vùng đất kia đều rung rung theo đứng lên. Ô chí sắc mặt bắt đầu biến xấu xí si không gì sánh được. Đối mặt cuồng bạo manh thú, hắn không có bất kỳ cơ hội. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời buông tha. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, nhanh chóng hướng xa xa bay ngược. Hắn vốn cho là tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau, đối phó cái này manh thú đã không nói chơi, bây giờ mới biết, hắn vẫn còn kém rất xa. Hắn chợt vật chạy trốn, rất xa, vẫn có thể nghe được thú dữ tiếng giống giận dữ. Rốt cuộc Thân thể hắn từ đâu huyễn cảnh trong sơn cốc lao ra, ngạo đứng ở giữa không trung, trên mặt hắn tự tin đã tiêu tán vô tung. Đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới, cái này chính là một cái có chút cổ quái sơn cốc, thiên địa nguyên khí loãng, cả cái sơn cốc trung thậm chí đều không có bao nhiêu sinh khí. Thế nhưng ai có thể biết, sơn cốc này vẹn vẹn chỉ là một huyễn cảnh, mà trong sơn cốc này lại tràn ngập nguy cơ, thậm chí toàn bộ tiểu thế giới không gian tinh thể liền ở trong thung lũng này, e rằng. Ta phải cùng thần vực liên minh này tu giả liên thủ. Do dự một chút, ô trí rất là không cam lòng lẩm bẩm. Cái này không gian tinh thể là hắn phát hiện, hắn tự nhiên không muốn cùng những người khác chia sẻ, thế nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, muốn nhận lấy cái này không gian tinh thể lại vô cùng khó khăn. Lần thứ hai thật sâu liếc mắt nhìn sơn cốc này, ô trí thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Ở cái này trong tiểu thế giới, cũng không phải chỉ có chỗ này sơn cốc, còn có còn lại hai nơi thánh địa. Trước đây ô Chí tìm kiếm không gian tinh thể lúc, cũng từ đâu hai nơi thánh địa bầu trời bay qua, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn hiện tại đang quyết định đi trong đó một chỗ thánh địa tìm kiếm. Nơi đó càng giống như là một cái thuốc vườn, hắn lại trong đó phát hiện không ít quý trọng thảo thuốc. Nếu không phải là tìm kiếm không gian tinh thể, hắn trước đây cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Hiện nay, dự đoán được vị này không gian tinh thể, phải đánh bại manh thú, mà thú giữ thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Chính là cần đại lượng thảo thuốc. Trường 824, một tin tức. Ô trí thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất. Kéo đường. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn gia hiện tại ly khai một tòa ước cúc thông thông đại sơn trước. Từ chân núi nhìn lại, có thể thấy rõ ràng ở sơn bầu trời, nồng nặc kia thiên địa nguyên khí đã ngưng tụ thành thực hình, các loại bất đồng chim muông trên không trùng mạn vũ. Ô trí thân hình thoát một cái, trực tiếp vùi đầu vào trong núi lớn. Nơi đây chắc là tiểu thế giới bồi dưỡng thuốc cỏ địa phương Mỗi một cây cỏ thuốc nghiên hạn đều rất sung túc. Ô Chí thầm than một tiếng, thuận tay nắm lên một gốc cây cửu cấp thảo thuốc. Thu vào chữ vật nguyên giới chung. Di, không đúng, có người đến qua nơi đây. Rất nhanh, ô Chí liền phát hiện không thích hợp. Trên núi này thuốc thảo tuy là còn rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất có bị người hái vết tích. Chủ yếu nhất là, cái này lưu lại thảo thuốc đều là một ít nghiên hạn tương đối thấp, còn như những năm kia phần đầy đủ thảo thuốc. Dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Hắn ở không gian tinh thể nội bộ trong không gian ngây người thập mấy ngày, chỉ sợ cái này tọa đại sơn sớm đã bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, ô trí thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng đỉnh núi bay đi. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ phần mềm hắc, hắn có thể chứng kiến đỉnh núi có rất nhiều điểm màu lục đang di động. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong chốc lát liền gặp phải không ít thu thập thảo thuốc tu giả, những thứ này tu giả đẳng cấp đều không cao lắm, cũng chỉ có thể ở nơi giữa sừng núi ngắt lấy một ít bị vứt bỏ thảo thuốc Ô Chí Nguyên bản cũng không muốn đi để ý tới những người này, thế nhưng trong đó đối thoại của hai người lại khiến cho Ô Chí chú ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể ngắt lấy mấy năm nay phần chưa đủ thảo thuốc. Bọn họ lại có thể đi hái tập nghiên đại đầy đủ quý trọng thảo thuốc. Một cái giận dữ thanh âm truyền đến, khiến Ô Chí âm thầm lắc đầu. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng thực lực, không có thực lực còn muốn đến cướp đoạt những năm kia phần đầy đủ thảo thuốc. Vậy cũng chỉ có chết. Nói cho cùng Thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn. Đừng oán giận, những người đó có thể để cho chúng ta ngắt lấy mấy năm nay phần chưa đủ thảo thuốc. Đã là chúng ta thiên đại có phúc, ngươi không nhìn thấy những đê dai đó tu giả, hoàn toàn bị bọn họ trở thành nô lệ mở dạng, trợ giúp những cường giả kia thu thập thảo thuốc. Còn chưa phải là muốn nén giận. Bọn họ còn có thể thế nào? Thực lực không bằng người, chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là ma thần đảo đệ tử, có đại sư huynh cho chúng ta chỗ dựa. Nếu không, chúng ta cũng phải cùng này rõ ràng thần đạo đệ tử một dạng, thành vị người khác thuốc đồng. Một gã khác tu giả một bên thu thập thảo thuốc, một bên khuyên giải an ủi nổi tên còn lại. Đang muốn bay đi ô Chí nghe nói như thế, thân hình không khỏi một trận, sau đó trên không trung nhất chuyển, đứng ở trước mặt hai người. Các ngươi mới vừa nói rõ thần đạo đệ tử làm sao. Ô Chí thanh âm có chút ấm lãnh. Người tính là gì? Tên đệ tử kia trong lòng đang khó chịu, lúc này nghe được ô Chí không lễ phép nói lập tức phải phát tác. đúng lúc này, một người đệ tử khác liền vội vàng kéo hắn, đem lời của hắn chặn trở lại. vị sư huynh này, chúng ta là ma thần đạo đệ tử, xin đừng chấp nhận với chúng ta. hắn tử ô chi trên người cảm thụ được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, khiến hắn có loại rơi vào hầm băng cảm giác, suy đoán ra ô chi thực lực cường đại hơn bọn họ rất nhiều. một gã khác tu giả tâm trung nguyên bản còn có chút không cam lòng, lúc này cũng rốt cục chứng kiến ô chi tu vi, sợ không dám lên tiếng, dạ dạ cúi đầu ra ở hỏi các ngươi, này rõ ràng thần đạo đệ tử làm sao. Ô trí thần tình hơi không kiên nhẫn đứng lên. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, hai người này nói rất có thể chính là tiểu huyết bọn họ. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, hắn vẫn luôn không có tiểu huyết tin tức của bọn họ. Bất quá tiểu huyết trên người bọn họ có tử huyền ngọc bài, mặc dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể tiến nhập tử huyền đọc phủ. Sở dĩ, đối với bọn họ an toàn cũng không phải rất lo lắng. Mà lúc này lại nghe được có người tướng rõ ràng thần đạo đệ tử trở thành thuốc đồng lập tức khiến hắn nghĩ tới tiểu huyết bọn họ nguyên thần đạo đệ tử chào một ít rõ ràng thần đạo đệ tử để cho bọn họ hỗ trợ thải thuốc lúc này chỉ sợ đã đến đỉnh núi thiên tiêu tu giả cung kính nói nghe nói như thế ô trí trên người đống nhiên hiện ra một cổ lệ khí rõ ràng thần đạo đại sư huynh tây môn hạo nguyệt đây hắn sẽ không quản cái này chút sự tình sao hắn chính là nhớ rất rõ ràng tây môn hạo nguyệt đã ở cái này trong tiểu thế giới Này rõ ràng thần đạo đệ tử Tu Vi vẫn chưa tới Thánh Giai, rất hiển nhiên đến từ ngoại bộ quốc gia, Tây Môn hạo Nguyệt sao lại bởi vì nay những người này được tội nguyên thần đạo Thiên Nguyên. Tu giả bất dĩ Vi nhiên nói rằng ô trí lạnh rên một tiếng, trên người buộc phát ra nồng nặc sát cơ. Thân hình của hắn nhoang lên, cả người nhanh chóng hướng về trên núi bay đi. Thiên Nguyên, lại là Thiên Nguyên. Xem ra hắn cũng không có trường nhớ tính. Ô trí trong lòng sát cơ nghiêm nghị, Thiên Ngài đã phi thường xác định này bị bắt rõ ràng thần đạo đệ tử chính là cùng hắn cùng đi từ thần tướng nước thiên tài chỉ là không biết khâu nhược tuyết cùng tiểu huyết bọn họ là hay không cũng ở trong đó ô trí đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng tựa như một trận gió một dạng chớp mắt biến mất lưu lại hai người kia đờ đẫn đứng ở nơi đó sư minh đây là đâu cái đảo nhỏ sư minh tốc độ thật nhanh chỉ sợ cũng là thánh giai trung kỳ cường giả chứ tiên thiên nguyên bản muốn quát lớn ô trí tu giả một bộ lòng vẫn còn sợ hãi su thế khổ sở hướng hai bên trái phải tên kia tu giả hỏi. Tuyệt đối là thánh giai cấp bốn cường giả, chỉ sợ nguyên thần đảo lần này gặp nạn Tu giả trong con ngươi đồng dạng đầy kinh hãi chi sắc. Hắn là thánh giai cấp hai tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được từ trên người ô trí tản ra cường đại khí hơi thở. Chỉ là hắn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhận ra ô trí. Sư huynh là sao như thế nói? Tu giả nhìn hắn, người này cường đại không thể nghi ngờ, cường giả như vậy há lại sẽ đưa ngươi ta để vào mắt. Thế nhưng hắn lại cứ thiên dừng lại hỏi chúng ta về rõ ràng thần đạo đệ tử tình huống, chỉ sợ là nghe được chúng ta nghị luận. Người này rất có thể cùng rõ ràng thần đạo có chút liên quan." Người nọ khẳng định nói. "Không thể nào. Rõ ràng thần đạo đại sư huynh Tây môn Hạo Nguyệt chúng ta đều từng thấy, rơi thánh giai tứ cấp còn kém không ít đây. Người quên một người." Người sư huynh kia ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại, tâm ngực không ngừng phập phồng. Tên kia tu giả đông nhiên trừng lớn hai mắt, người là nói, người này chính là Ô Chí Điều này sao có thể? Âu Chí không phải chỉ có thánh giai tàm cực tu vi sao? Âu Chí lấy thánh giai tàm cực tu vi, từ hai đại liên minh đệ tử trong tay cướp được nhất tôn không gian tinh thể, sau đó ở cái này trong tiểu thế giới lại khuấy lên một phen gian khổ, sau đó biến mất. Đối với lần này, hai người đều cũng có nghe thấy, hơn nữa, tất cả mọi người biết, Âu Chí liền là đến từ rõ ràng thần Đạo. Nếu biết rõ Âu Chí cường đại, nguyên thần Đạo vì sao còn phải trào rõ ràng thần Đạo đệ tử? Lẽ nào chỉ là là bức Ô trí đi ra không? Chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới không đến thời gian một tháng, Ô trí lại nhưng đã tấn thăng đến Thánh giai tứ cấp đi, cái này quả thực thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, hai người trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Lúc này đây, chỉ sợ Nguyên Thần Đạo thật muốn có đại chấn động. Chương 825, thật đáng buồn người. Ô trí tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhanh thì đi tới chỗ đỉnh núi. Rất xa, hắn liền nghe được có tu giả không ngừng quát mắng, tốc độ nhanh một chút. Ma ma tức tức, muốn chết à? Nếu không phải là các ngươi còn có chút tác dụng, sớm đã đem các ngươi nhất đào sát. Chừng cái gì nhãn? Không phục sao? Có tin ta hay không hiện tại liền với ngươi? Từng tiếng quát mắng, khiến ô trí chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sau đó, hắn sắc mặt lập tức thay đổi âm trầm đứng lên, mặc dù cách còn rất xa, hắn đã có thể chứng kiến một ít thân ảnh quen thuộc, chính là hạ đỉnh, nguyên vũ đám người. Ở những người này chu vi, một ít đệ tử cầm đao mà đứng không ngừng đối với bọn họ tiến hành quét mắng. Thế vậy, ô Chí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ lệ khí. Hắn lại đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, đồng dạng chứng kiến một ít thân ảnh quen thuộc, toàn bộ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài. Hơn nữa, những người này có chung một cái đặc điểm, toàn bộ đều là thánh giai tam cực trở lên cường giả. Cái này đỉnh núi phong phạm vu đại, mọi người căn cứ thực lực bất đồng, lẫn nhau quyết định bất đồng lĩnh vực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Đột nhiên, lông mày của hắn nhũ càng thêm sâu. Hán dĩ nhiên tại một mảnh lĩnh vực phát hiện rõ ràng thần đạo đệ tử Tây môn Hạo Nguyệt thỉnh Lình ở trong đó, ở Tây môn Hạo Nguyệt bên người tất cả đều là rõ ràng thần đạo trong thánh giai tam cực đệ tử, trong đó có thanh phong kiếm các loại xếp hạng thứ 10 đệ tử. Trong lúc nhất thời, Âu Chi sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hạ các loại đỉnh người cũng tương tự xem như là rõ ràng thần đạo một thành viên Tây môn Hạo Nguyệt đám người dĩ nhiên mắt thấy bọn họ bị nguyên thần đạo đệ tử trộm tới làm thuốc đồng mà thở ơ, cái này còn đúng làm địa mai a. Chỉ sợ tại nơi chút rõ ràng thần đạo đệ tử trong mắt, cho tới bây giờ sẽ không có đưa bọn họ những thứ này đến từ thần tướng nước tu giả trở thành rõ ràng thần đạo một thành viên đi. Cái này đàn bà dáng dấp ngược lại không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý làm đạo lữ, từ nay về sau có thể không cần làm những thứ này thô tạp sự tình. Lúc này, nhất đạo làm người ta sinh chán ghét thanh âm truyền vào ô trí trong thai, hắn quay đầu nhìn lại, lửa giận đăng một cái liền bốc cháy lên. Là khâu nhược tuyết. Khâu nhược tuyết dĩ nhiên cũng ở trong đó nàng chỗ ở vị trí có tranh lệch chút ít hoang vắng, ô Chí vừa rồi dĩ nhiên không nhìn thấy. ngươi muốn làm gì? Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh hai người vội vã che ở khâu nhược tuyết trước người của, hung ác hướng tên kia tu giả quát. nghe được bên này động tĩnh, Hạ Đỉnh, Nguyên Vũ mấy người cũng dừng lại thảo thuốc, che ở khâu nhược tuyết trước mặt của, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ chi sắc. làm cái gì? làm cái gì? muốn tạo phản phải không? nhất đạo thanh âm khe thẹt truyền đến. Nghe vào Ô Chí trong thai cũng vô cùng quen thuộc. Truyền của tôi jotnet http. Ô Chí cắn răng nhìn đạo thân ảnh kia, Mạc Huyền Cơ. Một luồng sát ý mạnh mẽ từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Cái này Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên cùng Nguyên Thần Đạo đệ tử dây dưa đến cùng nhau. Mạc Huyền Cơ, ngươi muốn làm tay sai chúng ta không xem bảo, gây xích mích Nguyên Thần Đạo đệ tử đem chúng ta trộm tới thải thuốc chúng ta cũng nhận thức, người nào khiến thực lực chúng ta không bằng người, thế nhưng, ngươi nếu như muốn nhục nhã Khâu Nhược Tuyết, ta cho ngươi biết Không, có khả năng." Hạ đỉnh kiên quyết nói rằng. "Không sai, Mạc Huyền Cơ, ngươi còn có thể có một chút người tính sao?" Nguyên Vũ cũng là mặt giận dữ. "Chuyện này không liên quan với các ngươi, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đúng tay, nếu không, các ngươi không gánh nổi hậu quả này." Mạc Huyền Cơ thần sắc căm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hạ các loại đỉnh người. Cuối cùng, hắn lại đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết ba người, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo âm độc chi sắc. "Các ngươi lẽ nào muốn liên lụy đến mọi người sao?" Hắn cái này tâm tư không thể bảo là không động. Nghe được hắn, khâu nhược tuyết ba người sắc mặt lập tức thay đổi khó xem. Còn như nguyên thần Đạo đệ tử, thì là một bộ có chút hăng hái biểu tình, tự tiếu phi tiếu nhìn đây hết thảy. Nhanh lên một chút quyết đoán đi, ta nguyên thần Đạo còn không kém vài cái thải thuốc. Thuốc đồng. Mặc huyền cơ bây giờ là bọn họ một con chó, hắn không ngại vì đó phồng một hồi thế. Ha ha. Trung quanh nguyên thần Đạo đệ tử đều ở đây cười lên ha ha. Nghe được lời của bọn họ. Khâu nhược tuyết đám người sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Trong đó Khương vô huyết trở cùng ô trí quan hệ không sâu tu giả, lập tức lộ ra trần trở chi sắc. Mạc huyền cơ nhìn ở trong mắt, đáp ý phi phạm, làm một chút người không liên hệ, lại trôn vùi mình tánh mạng, các ngươi cho rằng đáng giá không. Một câu nói này lập tức đánh vào Khương vô huyết đám người trong lòng, Khương vô huyết hơi do dự một chút, đống nhiên ngẩng đầu, ta rời khỏi. Vừa nói, lắc mình qua một bên, ta rời khỏi. Có người cầm đầu còn lại đám người lập tức cũng né qua một bên. Che ở khâu nhược tuyết trước người tu giả, ngoại trừ tiểu huyết cùng lưu tinh bên ngoài, chỉ còn lại có hạ đỉnh, nguyên vũ, huyền nguyệt, vô danh, ô nha mấy người. Một cổ lanh ý từ trên người của bọn họ tỏ khắp ra. Thế nhưng, mỗi người đều có quyền lựa chọn, bọn họ cũng không tiện ép buộc người khác làm cái gì. thấy vậy, Mạc Huyền Cơ càng thêm đắc ý, cái này có thể là lựa chọn của các ngươi, đến cuối cùng cũng không nên hối tiếc không kịp, phải biết rằng... Dám can đảm ngăn cản nguyên thần đạo chư vị con đường của sư minh, chính là một con đường chết. Mạc huyền cơ tận tình biểu hiện cùng với chính mình, trong lòng tràn ngập trả thù vui vẻ. Ở thần tướng quốc lúc, những người này toàn bộ đều đặt ở trên đầu của hắn, hiện tại ở trước mặt mình lại cấm nhược hàn thiền, khiến hắn rất có cảm giác thành công. Không sai, ngươi tự tìm chết, lại hoán phải người nào. Đúng lúc này, nhất đạo lạnh lùng trí cực thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Đối với đến từ thần tướng nước này tu giả mà nói. Cái này một giọng nói thực sự quá quen thuộc. Khâu nhược tuyết đám người trên mặt lập tức lộ ra kích động thần sắc. Thế nhưng lập tức, bọn họ lại phản ứng kịm. Khâu nhược tuyết càng là gấp giọng kêu lên. Ô đại ca, đi mau, không cần lo lắng cho bọn ta. Ô đại ca đi mau. Ô chí, không nên tới. Mọi người lập tức lớn tiếng kêu lên. Ô chí thực lực tuy là rất mạnh, lại cũng chỉ là thánh giai nhất cấp mà thôi. Tuy là có thể là thánh giai tam cực cường giả chống lại, thế nhưng nguyên thần đảo đã có thánh giai tứ cấp cường giả bọn họ có thể sẽ không cho là, ô Chí sẽ là thánh giai tứ cấp cường giả đối thủ. Ô Chí Đột nhiên nghe được ô Chí thanh âm, mặc huyền cơ cũng là dọa cho giật mình, sau đó lại là vui vẻ. Ô Chí Ô Chí đến, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra kích động chi sắc. Ô Chí khâu nhược tuyết bọn họ đều ở đây trong tay của ta, ngươi không nên nghĩ đào tẩu, hay không người nói, ta không bảo đảm bọn họ có thể sống qua ngày hôm nay. Còn nữa, Câu nhược tuyết có thể là của ngươi đàn bà, ngươi lẽ nào cứ như vậy chấp tay nhường cho người? Ngươi còn có tính không nam nhân? Hắn không ngừng ám sát kích nổi Ô Chí thần kinh. Ô Chí? Nghe được cái tên này, những nguyên thần đó đảo đệ tử vẫn không khỏi phải nhíu mày, bọn họ tựa hồ mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Đào Tẩu, ngươi nghĩ có chút nhiều. Mọi người chỉ thấy một trận thanh phong thổi qua, Ô Chí thân thể đã rơi đang lúc mọi người trước người. Rất nhiều người chứng kiến Ô Chí thân hình đều lộ ra phức tạp thần sắc. Trong khoảng thời gian này, Ô Chí Danh Hào đang lúc mọi người trong lúc đó có thể là phi thường vang dội. Ha ha, Ô Chí, ngươi dĩ nhiên thực sự tự chui đầu vào lưới, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không muốn ngươi sống tới, thiên ý, ý trời ạ. La sư vinh, cái này Ô Chí cùng những người này đều là một phe, nhanh lên một chút đem Tróc Na Hàn đứng lên. Mạc Huyền Cơ hãy còn tại nơi hưng phấn la to, mà Khâu Nhược Tuyết đám người cũng gấp đầu đầy đại hãn còn như Âu Chí, còn lại là Liếc Si nhất nhìn Mạc Huyền Cơ. Đây là một cái thật đáng buồn người. Trưởng 826, Mạc Huyền Cơ chết. Mạc Huyền Cơ tâm tình chưa từng có tốt như vậy quá. Từ hắn ở Tinh Không Tháp bị Âu Chí đánh bại phía sau, trong lòng của hắn vẫn tràn ngập hán hận. Hiện tại rốt cục có thể báo thù, hắn tâm lý sảng khoái đến mức tận cùng. Hắn đã có thể chứng kiến Âu Chí quỵ ở trước mặt mình tình hình. Nguyên lai là Âu Chí sư huynh, một đoạn thời gian không gặp, Âu Chí huynh đệ luôn luôn được không? Sẽ ở đó tên nguyên thần đạo đệ tử nịnh hót đi tới ô Chí trước mặt, chính là một trận bái trào, biểu tình kia thoạt nhìn rất là khiến người ta chán án. Người là ai? Chúng ta quen lắm sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn tên đệ tử kia, sắc mặt vẫn xấu xí không gì sánh được. Nghe được ô Chí mà nói, tên đệ tử kia biểu tình có chút xấu hổ. Nguyên bản còn đắc ý phi phàm mạc huyền cơ, lúc này biểu tình trên mặt triệt để đọc lại. Chuyện này, đây là tình huống gì? Hắn có chút không phản ứng kịp. Không muốn nói hắn không phản ứng kịm, chính là khâu nhược tuyết mấy người cũng có chút ngây người, không phân rõ tình huống. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, N. Ad La Sư Huynh, cái này ô Chí thế nhưng cùng bọn họ một phe, chúng ta là không phải vội vàng đem hắn bắt lại à. Mạc huyền cơ hãy còn có chút mong đợi hướng tên kia tu giả hỏi, biểu tình kia cùng vừa rồi cái này là Sư Huynh biểu tình cần gì phải tương tự. Hừ, ô Chí lạnh rên một tiếng, La Sư Huynh cũng kích Linh Linh đánh cái dùng mình. Một cái tát đem mạc huyền cơ vỗ bay ra ngoài, ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nguyên bản ta liền tại hoài nghi, ngươi vô duyên vô cớ làm sao sẽ hảo tâm như thế, đưa cho ta một ít thuốc đồng, nguyên lai like cũng đánh như vậy tâm tư, ngươi ở đây bấy cha à. Đối với người này biểu diễn, ô trí thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì hàn ý thật sâu. Nếu không phải là bởi vì hắn ngày hôm nay vừa lúc tới nơi này, khâu nhược tuyết các loại số mạng của người có thể nghĩ ngay mặt chống đôi những thứ này hay là thiên chi tiêu tử, bọn họ thẹn quá thành giận hạ, hạ các loại đỉnh người nhất định là không có mệnh. ngươi thứ đáng chết này, còn không mau một chút muốn ô trí sư huynh xin lỗi. ô trí sư huynh nếu như tha cho ngươi, ngươi là có thể sống. ô trí sư huynh nếu để cho ngươi chết, ngươi hắn mã liền đi chết đi cho ta. la sư huynh vẫn đang không ngừng mắng mạc huyền cơ. trong lòng của hắn đã sớm mạc huyền cơ bát đại tổ tông toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần, lúc này hắn hận không thể nhất đao sát mạc huyền cơ. Thế nhưng hắn cũng không dám, hắn phải khiến ô Chí vui vẻ, xử trí như thế nào mạc huyền cơ, hắn trước phải xem ô Chí sắc mặt. Thảo, cái này ô Chí thực sự là một tên biến thái, bất chi bất giác liền tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, cái này còn khiến người ta như thế nào sống à. La Sư Minh không được ở trong lòng chửi mà nó. Nếu như sớm biết rằng những người này cùng ô Chí có quan hệ, chính là mượn hắn tắm đảm, hắn cũng không dám làm như thế à. Nói cho cùng, đây hết thể đều là bởi vì mạc huyền cơ. Không phải Mạc Huyền Cơ gây xích mít, hắn sao lại nhận thức hạ các loại đỉnh người? Lúc này, hắn nhìn phía Mạc Huyền Cơ trong tròng mắt tràn ngập sát cơ. Mạc Huyền Cơ lại cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, lạnh đến trong xương. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút không phản ứng kịp đây. La Sư Minh. Mạc Huyền Cơ liền lăn một vòng đi tới La Sư Minh trước mặt của, thế nhưng lập tức lại bị La Sư Minh một cước đạp ra ngoài, hình dung rất là thê thảm. Đây hết thể xem ở trong mắt Âu Chí, lại làm cho hắn sinh không dậy nổi chút nào sóng lan. Mặc dù là hạ các loại đỉnh người, cũng là lạnh như băng nhìn hắn. Thật sự là cái này Mạc Huyền Cơ làm sự tình quá không địa đạo. Ta nói, ô trí sư huynh để cho ngươi sống, ngươi là có thể sống, ô trí sư huynh nếu để cho ngươi chết, ngươi cũng chỉ có chết. La sư huynh vô tình nói rằng, mặc Huyền Cơ cảm thấy một trận bi ai không khỏi đưa mắt nhìn sang ô trí, thần tình vô cùng phức tạp. Hắn cho rằng ôm lấy nguyên thần đảo điều này đuổi, báo thủ chỉ là sớm tối sự tình, lại không nghĩ rằng... Ô chí đã cường đại đến trình độ như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy một. trận vô lực. Ô chí sư huynh, ngươi xem xem chuyện này xử lý như thế nào. La sư huynh lần thứ hai tiến đến ô chí trước người của, lấy lòng một dạng hỏi. Đó là ngươi nguyên thần đảo sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Ô chí lạnh lùng nói, thậm chí xem đều không có nhìn mạc huyền cơ liếm mắt. Ở trong mắt của nàng, mạc huyền cơ chẳng qua là một cái tiểu nhân vật mà thôi, ngay cả dẫn lên hứng thú đều khó khăn. Minh Bạch. La sư huynh lộ ra một bộ trận thần tình, chỉ thấy bên hông trường đao đống nhiên rút ra ra, một hàn mang hiện lên, mặc huyền cơ hai mắt mở mịt, một viên đầu lâu cũng đã dọn nhà. Phù phù. Mặc huyền cơ thi thể mới ngã xuống đất, chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn cứ như vậy bị người khác như giết chó nhất sát. Hạ các loại đỉnh người nhìn đây hết thảy, cảm thấy một trận thổn thức. Ô Chí sư huynh, ngươi xem rồi có hài lòng không? La sư huynh cười ha hả nhìn ô Chí, Ta nói rồi, đó là ngươi nguyên thần đảo sự tình không liên quan với ta. Ô chí lần thứ hai cường điệu một tiếng, sau đó thanh âm bắt đầu trở nên lạnh, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, nguyên thần đạo bắt ta cái này một đám anh em, vì chuyện gì? Hán âm lánh nhìn chầm chầm La Sư Vinh, sắc ý u mịch, khiến La Sư Vinh không khỏi nuốt một bãi nước miếng, thật giống như bị một con manh thú nhìn thẳng. Ô chí Sư Vinh, những sư đệ này đều là mạc huyền cơ tặc tử trộm tới, ta hiện tại đã giúp ngươi thủ nhận cựu nhân. La Sư vật mở miệng. Giờ đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi." Ô Chí thanh âm lạnh hơn. "Mạc Huyền Cơ là tu vi gì? Nếu là không có Nguyên Thần Đạo ở sau lưng chống đỡ, bọn họ có thể bắt được Khâu Nhược Tuyết đáng người." La sư huynh không lời chống đỡ, những Nguyên Thần đó đảo đệ tử từng cái một sắc mặt thay đổi khó xem. "Cái này Ô Chí nhất định chính là không đem bọn họ Nguyên Thần Đạo để vào mắt ta, rất nhiều người trên mặt cũng bắt đầu lộ ra chi sắc." Ô Chí tuy là cũng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, Nhưng là bọn hắn Nguyên Thần Đạo Thiên Nguyên cũng là thánh giai tứ cấp, hơn nữa còn là khi tiến vào thượng cổ tan biến trước khi liền tấn nhập thánh giai trung kỳ. Ô Chí không nể mặt bọn họ, đây chẳng phải là cũng không đem Thiên Nguyên sư huynh để vào mắt. Trong đó một số người đã hướng Thiên Nguyên phát sinh tin tức, đối với lần này, Ô Chí chỉ khi không nhìn thấy. Thế nhưng La sư huynh cũng than khổ không nớt. Hắn và Thiên Nguyên quan hệ không tệ, là duy nhất một biết Thiên Nguyên bị Ô Chí đánh bại, còn bị khuất nhục cướp đi chữa vật nguyên giới người. Ô trí ở Thánh Giai Tam Cực lúc sẽ không sợ Thiên Nguyên Sư Vinh, hiện tại tấn thăng đến Thánh Giai Tứ Cấp, hắn càng thêm sẽ không sợ sợ Thiên Nguyên Sư Vinh. Hơn nữa, chuyện này cũng đúng là bọn họ đối lý. Hắn có thể xác định, Thiên Nguyên Thu tới đây tin tức phía sau, tuyệt đối là sẽ không xuất hiện, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Ô trí Sư Vinh, là đánh là giết người nói chuyện, Sư Đệ ta tuyệt đối sẽ không có hai đạo. La Sư Vinh cũng đã làm giòn, trực tiếp hô. La Sư Vinh, sợ cái gì? Đại không cùng hắn liều mạng, hắn rõ ràng thần đạo còn không có đặt ở nguyên thần đạo trong mắt của. Đúng vậy, hắn thật sự cho rằng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, liền vô địch thiên hạ. Hắn ngay cả cho thiên nguyên sư huynh sách giải cũng không sướng. Tiểu tử, hay nhất cho ta thả thông minh một chút, nếu không. Có người chờ coi. Những nguyên thần đó đảo đệ tử không ngừng la ầm lên. Đối với lần này, ô trí thản nhiên cười. Tất cả im miệng cho ta. la sư huynh cũng cấp bách. Hướng về phía nguyên thần đảo đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đám đông chấn trụ. Ô trí sư huynh, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không nên chấp nhặt với bọn họ. Những sư đệ này thu thập thảo thuốc đều ở chỗ này, hiện tại ta toàn bộ hoàn trả cho bọn họ. Trường 827, Càn rỡ ô trí. Toàn bộ trả. Ô trí tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười chế nhạo. 79. Mà hạ các loại đỉnh người nghe được là sư huynh mà nói, cũng cảm thán không thôi. Ô trí sư huynh muốn làm thế nào Nói thẳng đi, chúng ta toàn bộ mượn hạ. La sư huynh biết ngày hôm nay tránh không thoát, cắn răng một cái, rất là dứt khoát nói với Ô Chí. Lúc này, trung quanh tu giả toàn bộ đều tụ qua đây, đám đông vây vào giữa. La sư huynh nói như thế, nhất định chính là đưa hắn Nguyên Thần đảo mặt mũi của toàn bộ mất hết. La sư huynh trong lòng chỉ có khổ sáp, tại chỗ tu giả không có ai biết Ô Chí cường đại, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên đều không là đối thủ, hắn lại là vô cùng rõ ràng. Nguyên Thần đảo không sẽ như thế liền kinh sợ chứ? Sau đó còn mặt mũi nào đi ra hỗn, Ngươi có thể đại biểu toàn bộ nguyên thần đảo sao? Mình là kinh sợ túi, nhưng phải bồi thượng toàn bộ nguyên thần đảo. Ngươi không sợ sau khi rời khỏi đây lương nguyên thần đại nhân đánh thành bùi A. Những đệ tử kia đều là các đảo lớn cường giả, dám như thế châm chọc la sư huynh người, toàn bộ đều là tân thế hệ trong hàng đệ tử lại thánh giai trung kỳ đảo nhỏ đệ tử. Ô chí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Đúng lúc này, một đám người đi tới chính là rõ ràng thần đạo tu giả, người đầu lĩnh chính là Tây môn Hạ Nguyệt. Lúc này, Tây môn Hạ Nguyệt nhìn phía Ô Chí nhìn phía Ô Chí đeo ánh mắt rất là phức tạp. Thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vì Ô Chí, khiến rõ ràng thần đạo cùng nguyên thần đạo kết thủ kết toán. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, thần tình rất là lạnh lùng, sau đó quay đầu đi, thậm chí lười để ý tới này rõ ràng thần đạo đệ tử. Đem bọn ngươi chữ vật nguyên giới toàn bộ giao ra, ngoài ra, khiến Thiên Nguyên qua đây tự mình hướng ta những huynh đệ này chịu nhận lỗi chuyện này liền dừng ở đây. nếu không, nguyên thần đạo ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đem không có bất luận cái gì tu giả lưu lại. ô chí thanh em rất bình tĩnh, giống như là đang nói một món rất bình thường sự tình. thế nhưng, lời của hắn nghe ở trong thay của mọi người lại không khác kinh đảo hái lãng. hắn không chỉ có muốn thu lấy nguyên thần đạo tất cả mọi người chữa vật nguyên giới, lại vẫn muốn thiên nguyên tự mình qua đây chịu nhận lỗi, cái này ô chí không biết là điên chứ. chung quanh tu giả đều dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn. Trong lòng của nàng, đã đem ô trí trở thành kẻ ngu si. Muốn chết, tiểu tử này muốn chết. Dám như thế khi dễ ta nguyên thần đảo, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Quá người cuồng vọng, một dạng đều sống không lâu dài, ngươi đây là chẳng sống. Nguyên thần đảo đệ tử lập tức bắt đầu mắng, từng cái tức giận toàn thân run. Nhục nhã, đây là xích trần trần nhục nhã. a Mặc dù là la sư huynh, sắc mặt cũng rốt cục biến. Ô trí có chút khinh người quá đáng. Bất quá, bọn họ đem ô chí huynh đệ Bằng hưu trộm tới giúp bọn hắn thải thuốc. Cái này không quá phận sao. Hắn chỉ là đoạt lại bọn họ tất cả chữ vật nguyên giới, khiến thiên nguyên nói một câu nói xin lỗi mà thôi, cái này chẳng lẽ cũng coi như quá phận sao. Ô chí cảm thấy, hắn đã vô cùng đại độ. Chữ vật nguyên giới có thể giao cho ngươi, thế nhưng khiến thiên nguyên sư huynh xin lỗi, vậy tuyệt đối không có khả năng. La sư huynh nói như đinh chém sắt, Đã như vậy, vậy các ngươi hết thể có thể thử xem. Ô chí lạnh lùng nói. Ô chí, đủ đúng lúc này Tây môn Hạo Nguyệt mở miệng nói chuyện thần tình nghiêm túc không gì sánh được Âu Chí lạnh lùng nhìn hắn ngươi tính toán thôm bơ vậy sao ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta NBSG ngươi Tây môn Hạo Nguyệt sắc mặt biến đổi trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra nhất đạo tinh mang Âu Chí cái này căn bản là không để mặt hắn a thua thiệt ngươi chính là rõ ràng thần đạo đại sư mình trơ mắt nhìn rõ ràng thần đạo đệ tử bị người trộm tới khi thuốc đồng lại thờ ơ Đây chính là người đại sư này huynh hẳn là tận trách nhiệm sao? Tô Chí nghiêm nghị chờ Tây Môn Hạ Nguyệt. Bọn họ cũng không tính là chân chính rõ ràng thần đạo đệ tử. Hai bên trái phải, một gã rõ ràng thần đạo đệ tử mở miệng nói. Vậy thì càng buồn cười, ta cùng bọn họ đến từ cùng một cái địa phương, nếu chúng ta cũng không tính là là chân chính rõ ràng thần đạo đệ tử, hắn người đại sư này huynh rựao vào cái gì đi lên xen vào việc của người khác. Tô Chí mà nói khiến Tây Môn Hạ Nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nguyên Thần Đạo đệ tử chào huynh đệ ta thời điểm ngươi không đứng ra, hiện tại ta khiến Nguyên Thần Đạo đệ tử hướng vì huynh đệ xin lỗi ngươi lại đứng ra, ngươi là cái thá gì? Thật đúng là coi mình là rõ ràng thần đạo đại sư huynh. Mọi người tán thành ngươi, ngươi mới là đại sư huynh, mọi người nếu không phải tán thành ngươi, ngươi chính là một cái rắm. Thân là rõ ràng thần đạo đại sư huynh, cũng không là rõ ràng thần đạo đệ tử suy nghĩ, một bộ tham xanh hèn yếu răng rắp, ngươi không xấu hổ sao? Tôi chí mang thống khoái. Tây môn hạo nguyệt sắc mặt lại thay đổi hắn rộng. Từ nay về sau, hắn cái này rõ ràng thần đảo đại sư huynh đem triệt để mất đi uy tín. Nguyên bản, ô chi đối với Tây môn hạo nguyệt tấn tượng cũng không kém, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình quá làm cho hắn thất vọng. Ô đại ca, chuyện này cùng Tây môn sư huynh không quan hệ. Tiểu huyết ở bên cạnh liền vội vàng nói. Ô chi phất phất đi, căn bản không muốn đi nghe những lời này, hắn chỉ biết là khâu nhược tuyết đám người ở đây làm thuốc đồng mà tây môn hạo nguyệt đám người nhưng ở cách đó không xa thu thập thảo thuốc. Khiến thiên nguyên tự mình đến đây đi, nếu không, các ngươi cũng không cần lý khai. Ô trí lạnh lùng nói ra, vô cùng bá đạo. Chuyện này, hắn phải khiến thiên nguyên cho một cái nói. Nguyên thần Đạo đệ tử vô cùng phẫn nộ, còn như còn lại đảo nhỏ đệ tử lại ở bên cạnh chế dê ớt. Ô Chí bây giờ là thánh giai tứ cấp cường giả, hắn nếu như quyết tâm muốn lưu lại đám người, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào lý khai. Ô trí sư huynh chữ vật nguyên giới chúng ta toàn bộ giao ra, còn như nói xin lỗi sự tình, liền để cho ta tới thay thế thiên nguyên sư huynh, ngươi xem coi thế nào? La sư huynh tiến lên trước, khẩn cầu nhất nhìn về phía ô trí. Thiên nguyên nếu như đến, chỉ là khiến nguyên thần đảo chịu lục mà thôi, hắn tuyệt đối không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Tây môn hạo nguyệt thấy vậy, ở trong lòng cười nhạt. Thiên nguyên đã tiến vào thánh giai trung kỳ thật lâu, mà ô trí chỉ là vừa mới vừa tấn thăng đến thánh giai trung kỳ mà thôi, sao lại là thiên nguyên đối thủ? Đến lúc đó nhất định phải chịu thiệt. Sư Vinh, Ô Chí Sư Vinh vừa mới tấn thăng đến Thánh Giai Trung Kỳ mà thôi. Để Thiên Nguyên Sư Vinh qua đây, cũng để cho mọi người xem xem, Ô Chí Sư Vinh thực lực rốt cuộc như vậy. Một gã tu giả bắt đầu ồn ào. Không sai, khiến mọi người xem xem Thánh Giai Trung Kỳ mạnh như thế nào. Thiên Nguyên Sư Vinh không biết là sợ Ô Chí Sư Vinh chứ. Nghe đến mấy cái này nhân tiêu gạo, trong lòng cấp thiết không ớt. Ô Chí mắt lạnh quét về phía những người này. Ngọn núi này ban đầu là ta người thứ nhất phát hiện, hiện tại các ngươi lại ở chỗ này thu thập thảo thuốc. Hiện tại, xuất ra các ngươi một nửa thu hoạch, chuyện này ta liền không so đo, nếu không, các ngươi cũng cũng không cần lý khai. Ê! Mọi người lập tức há hốc mồm, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn ô Chí. Bọn họ muốn xác định một cái, ô Chí rốt cuộc là có phải hay không đang nói đùa. Mà nghe được ô Chí mà nói, cũng chỉ có nhìn có chút hả hê. Cái này ô Chí thật đúng là không hề cố kị a. Trường 828, mạnh mẽ bắt lấy. Ô chí sư huynh thật biết nói đùa. Ô chí sư huynh, đây là ngươi cùng nguyên thần đạo giữa sự tình, tội gì liên lụy đến bọn ta trên người. Ta là cự thần đạo đệ tử, nếu để cho hắn cự vô phép sư huynh biết, ta cự thần đạo thảo thuốc bị ô chí sư huynh muốn đi phân nửa, bên ngoài không còn cách nào phân phò à. Không sai, còn có ta man thần đạo, man long sư huynh đối với mấy cái này thảo thuốc còn là phi thường xem trọng. Những quả này thuốc đều là trịnh minh vũ sư huynh muốn. Nếu như giao cho sư huynh ngươi phân nửa, chúng ta không còn cách nào hướng trịnh minh vũ sư huynh phân phò à. Những người này đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, có chịu cam tâm đem tới tay thảo thuốc giao cho Âu Chí. Hơn nữa, những thứ này chủ động đứng ra đệ tử, đều cũng có thánh giai tứ cấp cường giả làm chỗ dựa vững chắc đảo nhỏ, còn có này tân thế hệ trong hàng đệ tử không có thánh giai trùng kỳ đảo nhỏ, tuy là ngoài miệng chưa nói, thế nhưng xem vẻ mặt của bọn họ cũng biết bọn họ không biết cam nguyện đem thảo thuốc chấp tay tặng cho Âu Chí. Ô chí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khỏe miệng không khỏi kéo ra một cái độ cung. Trong lòng của hắn càng là liên tục cười lạnh. Đem man lòng đám người rời ra ngoài. Chớ nói ta hiện tại đã tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, chính là không có tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ta cũng không có e ngại quá bọn họ. Ô chí trầm mặt im lặng không lên tiếng, lãnh đạm nhìn những người này ở đây biểu diễn. Nói đủ. Đợi mọi người mơ hồ cảm giác được không đúng, chậm rãi sau khi dừng lại, ô chí mở miệng nói chuyện. Nói đủ liền vội vàng đem thảo thuốc giao ra, ta không có tốt như vậy kiên trì, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn trực tiếp không nhịn được nói, giọng nói rất là lênh khốc. Tất cả mọi người là tức giận nhìn hắn chằm chằm, giận mà không dám nói gì a. Mắt thấy không có nhân hệ răng, ô trí thân hình loại lên, đi thẳng tới một gã tu giả trước người của, tay trái lộ ra, chụp vào cổ họng của người nọ, tâm thần của người nọ một loạn. Lập tức phải tránh ra, tùy theo, trong lòng của hắn lại là hoảng hốt, hắn phát hiện. Hắn cả người đều bị một cổ lực lượng vô hình cầm cố, căn bản là không có cách né tránh. Thánh giai tư cấp cùng thánh giai tam cực sự trên lệnh thực sự quá lớn. Ô chí có thể ở thánh giai tam cực lúc, chống lại thánh giai cấp 4 cường giả, lại không có nghĩa là tất cả mọi người có thể như vậy, mà người hiển nhiên là không có ô chí loại thực lực đó. Một hai bàn tay, giống như là một bả cứng răn cái kìm mở dạng, gắt gao kèm ở tu giả hết hầu, dù cho hắn lại dễ rũa như thế nào cũng là hướng công. Đây hết thể rơi ở những người khác trong mắt, từng cái toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, không khỏi liên tục hướng về sau rút lui. Giao ra ngươi chữ vật nguyên giới, hay không giả chết. Ô trí thanh âm lánh đến trong xương. Ta giao. Ta nguyện ý giao ra một dạng thảo thuốc. Người nọ bị ô trí kèm ở hết hầu, có chút không thở nổi, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong. Ta nói, đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra, không để cho ta tự mình động thủ. Không phải nói tốt giao ra phân nửa thảo thuốc sao? Người nọ vô lực hỏi. Ta là nói như vậy quá, đáng tiếc ngươi không có phối hợp ta, cho nên phải giao ra chữa vật nguyên giới. Ô trí đích tình tự không có bất kỳ sóng động. Người nọ há hốc mồm, những người khác cũng đều há hốc mồm. Đây là sát cây dọa khỉ A. Thế nhưng biết rõ như vậy, người nọ cũng không dám có bất kỳ ý kiến đến gì. Ô trí là kinh sợ những người khác, thực sự sẽ giết hắn. Ta giao. Người này chật vật mở miệng nói tiếp nhận người này chữ vật nguyên giới, Ô Chí buông người này, sau đó đưa mắt nhìn sang những người khác, ta rất hy nhìn các ngươi cũng không phối hợp. Ô Chí sư huynh nói giỡn, chúng ta nguyện ý phối hợp. Tiếng nói của hắn vừa, mã. Trên có người ứng hòa đứng lên, đây đều là một ít không có thánh giai tứ cấp cường giả làm hậu thuẫn đảo nhỏ đệ tử, bọn họ căn bản không dám cùng Ô Chí đùa giỡn thủ đoạn, ngoan ngoãn giao ra nhất thảo thuốc. Hạ các loại đỉnh người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, từng cái kích động không nứt. Ô Chí tốc độ phát triển quá nhanh nhanh đến để cho bọn họ khiếp sợ. Mà Khương vô huyết đám người cũng hối ruột đều thành, mới vừa thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyển chọn lưới bước. Rất nhanh, nay không có thánh giai tứ cấp cường giả làm chỗ rửa vững chắc đảo nhỏ đệ tử đều giao ra thảo thuốc. Ô chí cũng không có làm khó bọn họ, rất là dứt khoát thả bọn họ rời đi. Luân đáo các ngươi, có phải hay không muốn ta tự mình động thủ? Ô chí lãnh đạm nói rằng, còn giữ lại đệ tử, bọn họ phía sau đều có thánh giai tứ cấp sư huynh làm chỗ rửa vững chắc. Khi ô trí ép buộc mọi người giao ra phân nửa thảo thuốc lúc, bọn họ cũng đã đem tin tức truyền đi, thế nhưng đã qua lâu như thế, lại còn không có được hồi phục, để cho bọn họ lo lắng không nớt. Bọn họ nhưng không biết, đạt được tin tức của bọn họ phía sau, những thánh giai đó cấp 4 cường giả đã chạy về đằng này, nhưng là lại ở nửa đường gặp phải ma vực đệ tử tập sát, bị ràng buộc ở. Chỉ có nguyên thần đảo thiên nguyên, đạt được ô trí tấn chức thánh giai tứ cấp phía sau, trong lòng một tiếng than khổ, hướng những nguyên thần đó đảo đệ tử chuyện tin tức để cho bọn họ phối hợp ô trí. Nói cách khác, chuyện này hắn không tính quản, cũng quản không. Sở dĩ, khi ô trí đưa mắt nhìn sang bọn họ lúc, chủ động đi tới. Ô trí sư huynh, mới vừa sự tình là chúng ta không đúng, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không chấp nhật với chúng ta, đây là ta nguyên thần đảo chữ vật nguyên giới, dựa theo sư huynh phân phó, toàn bộ ở chỗ này, thỉnh sư huynh xin vui lòng nhận cho. Đưỡng mặt, thái độ rất là cung thuận nói rằng, ô trí liếc, liếc mắt. Tiếp nhận trong tay hắn chữ vật nguyên giới, ta chờ thiên nguyên tự mình xin lỗi. Sau đó liền không để ý tới nữa bọn họ. Có chút xấu hổ, yên lặng lui về. Còn lại đảo nhỏ đệ tử thấy vậy, mỗi một người đều rất bất đắc dĩ. Hiện tại đại sư huynh còn không có tin tức truyền đến, mà nguyên thần đảo lại chủ động thỏa hiệp. Lúc này, bọn họ căn bản không dám cùng ô trí nghịch kháng. Ta giao. Cự thần đảo đệ tử cắn răng một cái, giao ra một nửa thảo thuốc. Có người cầm đầu, sự tình thì trở nên vô cùng đơn giản còn lại đảo nhỏ đệ tử cũng đều giao ra thảo thuốc. Tốt, mọi người có thể tiếp tục đi hái tập thảo thuốc. Ô trí vung tay lên, đem các loại người phái ly khai, thảo thuốc đã tới tay, hắn cũng lười cùng những thứ này dây dưa. Thầy môn sư vinh, ngươi thật giống như còn không có giao ra thảo thuốc. Ô trí thanh niên vẫn là lạnh lùng như vậy. Nguyên bản theo mọi người muốn cùng rời đi rõ ràng thần đảo chúng vẻ mặt của đệ tử ngẩn ra, không khỏi dừng lại. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt rất là nhục nhã. Còn lại đảo nhỏ đệ tử thấy vậy đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, tâm lý đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. kể cả là rõ ràng thần đạo đệ tử Tây môn Hạo Nguyệt bọn người tránh cho không, bọn họ giao ra phân nửa thảo thuốc, tâm lý lập tức cân bằng. Âu Chí sư đệ, không nên quên, ngươi cũng là rõ ràng thần đạo một tên đệ tử. Tây môn Hạo Nguyệt sắc mặt âm trầm không gì sánh được. thật sao? cho tới nay, các ngươi tựa hồ chưa bao giờ đem chúng ta xem thành rõ ràng thần đạo đệ tử. Âu Chí biểu tình vẫn lạnh lùng làm cho một loại thiết huyết vô tình cảm giác. Những lời này, rõ ràng thần đạo đệ tử không lời chống đỡ. Dù sao, khâu nhược tuyết đám người bị người trộm tới thái thuốc. Bọn họ ngay cả giám cũng không có thả một cái, bọn họ không có đem ô trí đám người xem thành rõ ràng thần đạo đệ tử. Ô trí làm sao cần phải đem chính mình trở thành rõ ràng thần đạo đệ tử. Trường 829, Linh quân rõ ràng thần đạo. Tây môn hạo nguyệt đám người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tâm lý rất là bị đè nén. Người nào cũng không nghĩ tới. Ô chí nhanh như vậy liền tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, hay không người nói, bọn họ sớm giao hảo ô chí đám người, cũng không trở thành rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Hơn nữa, ô chí vẫn tính là rõ ràng thần đạo đệ tử, như vậy đến nay, bọn họ rõ ràng thần đạo cũng có thánh giai cấp 4 chỗ rửa vững chắc. Có thể hết lần này tới lần khác, sự tình lại phát triển đến một hướng khác. Vẹn vẹn chỉ là một quyết định, nhưng lại làm cho bọn họ mất đi rất nhiều. Ô chí sư đệ Rõ ràng thần đảo thế nhưng vô tận tinh hải cường đại một trong những thế lực, ngươi có thể ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường sưng vương sưng bá, thế nhưng ngươi luôn luôn muốn đi ra ngoài, đến lúc đó, nếu là không, có không, có rõ ràng thần đảo làm chỗ dựa vững chắc, còn lại đảo nhỏ quyết định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không biết ngươi có suy nghĩ hay không quá điểm này. Hôm nay ngươi nhìn như hăng hái hoa, cũng đem những người đó đắc tội xuyên thấu qua, bọn họ đều là các đảo lớn đệ tử thiên tài, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở chỗ này Bọn họ có thể không làm gì được ngươi, thế nhưng gia thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Tây môn hạo nguyệt thẳng thắn nói, thần tình rất là nghiêm túc. Nghe được hắn, khâu nhược tuyết đám người trong lòng quả thực tràn ngập lo lắng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ô trí bình tĩnh hỏi. Hắn nếu dám làm cái này chút sự tình, há lại sẽ suy nghĩ không đến hậu quả. Hắn tâm lý sớm đã có tính toán. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi vẫn thừa nhận mình là rõ ràng thần đạo đệ tử ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường ta rõ ràng thần đạo đệ tử đem lấy ngươi dẫn đầu gia thượng cổ tan biến chiến trường tự nhiên sẽ có rõ ràng thần đạo làm ngươi chỗ rửa vững chắc tây môn hạo nguyệt tự tin nói rằng ô chi tuy là cũng có một đám anh em thế nhưng khâu nhược tuyết đám người thực lực quá yếu không chỉ có không thể cấp hắn trợ lực còn có thể thác hắn lui lại như vậy ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường ô chi sẽ rất khó lại có thu hoạch dù sao hắn ngày hôm nay đoạt nhiều người như vậy thảo thuốc Nếu như Âu Chí bỏ lại khâu nhược tuyết đám người mặc kệ, rất có thể liền sẽ đưa tới những người khác trả thù. Hơn nữa, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, thánh giai cấp 4 cường giả đã co vài vị, bọn họ đều có nhất bang sư đệ trợ giúp. Âu Chí cô gia quả nhân, lại kéo nhất bang bình dầu, dựa vào cái gì cùng những người này cướp giật Đông Tây. Nếu như Âu Chí thành rõ ràng thần đạo nhân vật thủ lĩnh cũng không giống nhau, Tây môn hạo nguyệt nguyên buồn chính là thánh giai tam cực tột cùng cường giả, hơn nữa Âu Chí. Lập tức thành tất cả trong thế lực nhất cường thế lực một trong, lại có chúng rõ ràng thần đạo đệ tử tương trợ, bọn họ sẽ không hãi sợ còn lại bất luận cái gì đảo nhỏ. Thậm chí, mặc dù gia thượng cổ tan biến chiến trường, cũng sẽ có rõ ràng thần đạo làm chỗ rửa vững chắc, còn lại đảo nhỏ mặc dù muốn báo thù hán, cũng không có thể tứ vô kỵ đạn. Đây hết thẻ tiền đề, chỉ là khiến ô Chí thừa nhận mình là rõ ràng thần đạo đệ tử mà thôi. Cái này vô luận là đối với ô Chí hay là đối với với Tây môn hạo nguyệt bọn người là có lợi. Tây môn hạo nguyệt có thể nghĩ tới những thứ này, ô Chí há lại sẽ nghĩ không ra những thứ này. Hán tâm lý đã sớm như gương sáng. Ô đại ca, tây môn lời của sư huynh không phải không có lý. Lúc này, khâu nhược tuyết đi tới ô Chí bên người, cầm lấy tay hắn, khuyên lơ hơn. Nàng rất rõ ràng ô Chí tâm tư, bọn họ bị nguyên thần Đạo đệ tử trở thành thuốc đồng. Thế nhưng tây môn hạo nguyệt đám người nhưng không có xuất thủ, khiến ô Chí tâm lý có vật ách tác. Nàng nếu không phải mở miệng, ô Chí tuyệt đối sẽ không tha thứ những người này Ô đại ca, chúng ta không có chuyện gì. Tiểu huyết nói theo. Ô sư huynh, ngươi có thể suy tính một chút. Hạ đỉnh mấy người cũng theo khuyên bảo. Nếu như ô Chí vì vậy cùng rõ ràng thần đạo làm giữ, gia thượng cổ tan biến chiến trường lọt vào còn lại đảo nhỏ trả thù, bọn họ trong lòng cũng sẽ bất an. Ảm, nợ bờ. Sê, ô Chí phất tay một cái, ngăn cản mọi người. Hắn đưa mắt nhìn sang tây môn hạ Nguyệt, còn có một chút ta muốn ngươi tâm lý giành mạch từng câu, nếu là bởi vì việc này. Chúng ta ly khai rõ ràng thần đạo, rõ ràng thần cũng có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đi. Ô Chí Thanh Âm vẫn là như vậy bình thản. Ở cái này món trong chuyện, Tây Môn Hạo Nguyệt không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, thân là rõ ràng thần đạo đại sư minh, rõ ràng thần đạo đệ tử bị trộm tới làm thuốc đồng, hắn lại không có ngăn cản, cái này nguyên bổn chính là hắn thất trách. Thế nhưng, thế giới này rất hiện thực, lấy thực lực quyết định tất cả, nếu như Ô Chí không có tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, Tây Môn Hạo Nguyệt cách làm cũng không gì đáng trách. Dù sao, hắn cũng muốn chiếu cố được rõ ràng thần đạo những đệ tử khác lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau Ô Chí tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, lập tức trở thành các phương trong thế lực một trong mấy người mạnh nhất, bởi vậy có thể nhìn ra Ô Chí thiên phú, nếu là như vậy đệ tử đều bị bức ly khai rõ ràng thần đạo, đó chính là rõ ràng thần đạo tổn thất. Đến lúc đó, làm chuyện này người phụ trách chủ yếu, Tây môn Hạo Nguyệt hạ có thể tránh thoát nghiêm phạt. Nghe được Ô Chí mà nói, Tây môn Hạo Nguyệt trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Ô sư huynh minh dám, chuyện này là ta xin lỗi chư vị sư đệ, ta hướng chư vị sư đệ xin lỗi, xin hãy chư vị sư đệ cho ta tây môn hạo nguyệt một cái cơ hội. Vừa nói, tây môn hạo nguyệt lệ dài tới đất, thái độ rất là thành khẩn, theo, còn lại rõ ràng thần đạo đệ tử cũng liền ngay cả không mình hành lễ xin lỗi. Khâu nhược tuyết đám người vội vã chắp tay hoàn lễ. Ô trí đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tâm lý cảm thán một tiếng. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nếu không phải hắn tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, những người này sao lại cam nguyện như vậy? Xin hãy ô trí sư đệ xem ở đều là rõ ràng thần đạo nhất mạch phân thượng, tiếp thu bọn ta xin lỗi, trở thành rõ ràng thần đạo người đầu lĩnh. Tây môn hạo nguyệt mang theo mọi người, lại hướng ô trí không mình hành lễ. Thỉnh ô trí sư huynh làm chúng ta người đầu lĩnh. Rõ ràng thần đạo đệ tử đồng thanh hô. Khâu nhược tuyết mấy người cũng là ngay cả nối tới ô trí làm cho nhãn sắc. Ta vừa mới đoạt còn lại đảo nhỏ thảo thuốc trong đó có chút đảo nhỏ thực lực rất là không kém. Ô Chí bình tĩnh nói, Thượng Cổ tan biến chiến trường bằng vào chính là thực lực, thực lực bọn hắn không đông đảo, cũng chẳng trách người khác. Tây môn hạo nguyệt liền vội vàng nói, Ô Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, đống nhiên ngẩng đầu, đã như vậy, ta đây trước hết làm một cái người đầu lĩnh, nếu như Tây môn sư huynh tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ta ở rời khỏi. Từ nay về sau, ở nơi này Thượng Cổ tan biến chiến trường, Ô Chí sư đệ chính là của chúng ta đầu lĩnh rõ ràng thần đạo chúng đệ tử lấy ô sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, thẳng đến gia thượng cổ tan biến chiến trường mới thôi. Tây môn hạo nguyệt lần thứ hai tiêu lên. hắn đây cũng tính là mặt ngoài thái độ, mặc kệ hắn có thể hay không lại nơi đây đột phá đến thánh giai tứ cấp, hắn cũng có lấy ô trí dẫn đầu. vậy chỉ hy vọng mọi người ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường đều có thu hồi đi. ô trí nhất rồi nói ra. lúc này cùng thắng cục diện, ô trí không có có đạo lý không đồng ý. hơn nữa. Cung điện kia vẫn chờ hắn đi chính phục, trở thành rõ ràng thần đạo người đầu lĩnh phía sau, hắn tâm lý lại nhiều hơn chút ý tưởng, có thể có thể mượn rõ ràng thần đạo lực lượng, đem cung điện kia bỏ vào trong túi. Ô Sư huynh, đối với mới vừa sự tình, chúng ta xấu hổ A. Lúc này, Khương Vô Huyết đám người đi tới ô trí trước mặt, lúng túng nói. Ta hiểu, mọi người cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, Khương Vô Huyết các loại người tâm lý đều là thở phào một cái. Quả thực, mọi người cũng không dễ dàng A. Chương 830, Tây Môn Hạo Nguyệt biến hóa trong lòng. Ô sư đệ, chỗ ngồi này thuốc núi thực sự khiến cho những thứ này người thu thập sao? Xác định ô Chí địa vị phía sau, Tây Môn Hạo Nguyệt lập tức hỏi. Phỏng vấn. Đây chính là chọn một tòa thuốc núi A, thảo thuốc mãi mãi cũng là quý báu nhất tài nguyên. Nhường cho bọn họ. Để cho bọn họ thải, sau đó chúng ta thu phân nửa. Ô Chí bình tĩnh nói, hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên biểu tình. Nghe được hắn, mọi người con mắt đều là sáng ngời. Cái này có so với cái này đến tiền càng dễ dàng sự tình sao. Rõ ràng thần đạo đệ tử đều cảm thấy hãnh diện, có một thánh giai cấp bốn cường giả làm chỗ rửa vững chắc, lo lắng chính là không giống với. Trước kia, bọn họ rõ ràng thần đạo đệ tử cho người khác làm thuốc đồng, bây giờ là khác đạo nhỏ đệ tử cho bọn hắn làm thuốc đồng. Ô đại ca, như vậy có thể hay không kích khởi công phẫn? Khâu nhược tuyết lo lắng nói. Chuyện của tui nè hát dù sao. Ô chí chỉ là vừa mới vừa tấn thăng đến thánh giai tứ cấp mà thôi, nàng thế nhưng nghe nói, còn lại thế lực còn có vài tên thánh giai tứ cấp cường giả, hơn nữa đều là rất cũng sớm đã tấn thăng đến thánh giai cấp 4. Không có việc gì, ta hiện tại liền sợ bọn họ không được. Ô chí trong con người bắn ra nhất đạo tinh mang. Đoạn thời gian trước, những người đó thế nhưng đổi hắn thượng thoan hạ khiêu, hắn đang tìm không được người báo thù đây. Ô chí tuy là biểu hiện rất tự tin, thế nhưng khâu nhược tuyết trên mặt của vẫn treo lo lắng. Mà này rõ ràng thần đạo đệ tử nghe được Ô Chí mà nói, cũng kích động không hiểu. Khâu Nhược Tuyết không biết Ô Chí chiến tích, bọn họ lại là vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực, thánh giai tam cực thời điểm liền dám cùng thánh giai tứ cấp gọi nhịp, hiện tại hắn cũng tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, đối với Ô Chí thực lực, bọn họ phi thường chờ mong. Ô Chí làm quyết định, rõ ràng thần đạo đệ tử Mã Thượng thanh rảnh rỗi, mỗi một người đều đưa mắt nhìn chòng chọc vào những còn lại đó đảo nhỏ đệ tử, xem bọn hắn thu thập bao nhiêu thảo thuốc. Rất nhanh Nửa thiên thời gian đi qua, toàn bộ đỉnh núi đại bộ phận thảo thuốc đều bị thu thập rơi, lúc này, rõ ràng thần đạo đệ tử bắt đầu hướng những đệ tử kia đi tới, thu bọn họ thảo thuốc. Rất xa, ô chí có thể chứng kiến những đệ tử kia sự phẫn nộ, thế nhưng thì tính sao? Thực lực của hắn so với cái kia người mạnh, tất cả chính là hắn nói toán. Cuối cùng, tất cả rõ ràng thần đạo đệ tử đều là thắng lợi trở về, từng cái một trên mặt mang kích động chi sắc. Ô sư huynh, đại thu hoạch ra. Ô sư huynh, quá thoải mái. Nhìn những người đó giận mà không dám nói su thế, trước đây chịu hờn dỗi lập tức toàn bộ đi ra. Từ tiến nhập cái này thượng cổ tan biến chiến trường, sống lưng của ta sẽ không có rất một mạch quá, lúc này đây thực sự là hái diện. Ha ha, từ nay về sau, xem ai còn dám xem thường chúng ta rõ ràng thần đạo Những thứ này rõ ràng thần đạo đệ tử đều là thần thanh khí sảng, hương phấn không thôi. Không sai, từ nay về sau, ở nơi này thượng cổ tan biến chi địa, đem không người nào dám khinh thường chúng ta rõ ràng thần đạo Ô Chí cũng cười, sau đó trịnh trọng nói: "Đây chính là kết quả hắn muốn. Chỉ có khiến những người này cảm thấy mình trọng yếu, mới có thể thực sự để cho hắn sử dụng." Hắn không trông cậy vào những người này đều đối với hắn tuyệt vọng đập đất, nhưng tuyệt không cho phép ở thời khắc mấu chốt cho hắn sử bản tử. "Được, mọi người nói nhận được thảo thuốc đều giao cho Ô sư đệ đi." Hai bên trái phải, Tây Môn Hạo nguyệt hướng mọi người nói: "Những người này mượn chính là Ô Chí thế, lấy được thảo thuốc tự nhiên về Ô Chí tất cả." Trong lúc nhất thời, Những người đó trên mặt đều có chút bất xá, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói chữ vật nguyên giới đưa về phía Âu Chí. Âu Chí mỉm cười, cũng không có đi tiếp bọn họ chữ vật nguyên giới. Mới vừa, mới ta đã được đến rất nhiều, những quả này thuốc mọi người cầm phân đi. Hắn rất là đại độ nói rằng, nghe được hắn, rõ ràng thần đảo chúng đệ tử đại hỉ, Không người nào nguyện ý cùng sau lưng ngươi bạch mang hoạt, bọn họ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường chính là vì tìm kiếm bảo vật, muốn để cho bọn họ phục ngươi, sẽ để cho bọn họ biết. Theo người đăng giá, ô sư đệ bội phục, thầy môn hạo nguyệt khen. Còn như này rõ ràng thần đạo đệ tử, đã bắt đầu phân phối thảo thuốc. Không nên đem ta trở thành một cái lòng thăm người. Ô trí thản nhiên nói, nói cho mọi người, thảo thuốc phân phối hoàn tất, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Thầy môn hạo nguyệt mần ra, ly khai. Tại sao muốn ly khai? Thế nhưng ô trí đã quay đầu đi. Bất quá ô trí mệnh lệnh hay là muốn thi hành, chư vị sư đệ, động tác nhanh lên một chút, chúng ta phải ly khai. Quả nhiên, nghe thế mệnh lệnh, này rõ ràng thần đạo đệ tử cũng có chút không hiểu, coi chừng như vậy một tòa thuốc núi, môi qua một đoạn thời gian có thể có được số lớn thảo thuốc. Hà tất ly khai. Đột nhiên, Tây Môn Hạo Nguyệt nghĩ đến ô trí câu nói sau cùng kia, không nên đem ta trở thành một cái lòng tham người. Trong lòng của hắn một trận trận, âm thầm bội phục đứng lên. Bọn họ đã đoạt những người này hai lần, trong lòng của mọi người tất nhiên tràn ngập hắn hận, chính là tốt quá hóa lốt. Đến lúc đó các đại thế lực rất có thể sẽ liên hợp lại đối phó rõ ràng thần đảo. Ô trí thực lực tuy là rất mạnh, nhưng nếu là bức còn lại đảo nhỏ liên hợp lại nhằm vào bọn họ, bọn họ cũng tuyệt không phải đối thủ. Hơn nữa, trên đỉnh núi đại bộ phận thảo thuốc đều bị thu thập hoàn tất, còn dư lại đã không nhiều lắm, bọn họ an mục thân. Tổng yếu khiến những người khác uống chút thang không phải. Tây môn hạo nguyệt hướng mọi người giải thích một phen, rõ ràng thần đảo tất cả mọi người là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, khen lớn ô trí anh Minh Tông nhân động tác rất nhanh, trong chốc lát liền phân phối hoàn tất, nhưng theo sau ô Chí xuống núi. Những còn lại đó đảo nhỏ đệ tử thấy vậy, cũng rốt cục thở phào. Ô sư đệ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tây môn hạo nguyệt đi tới ô Chí thân bên hỏi. Đối với ô Chí, tây môn hạo nguyệt cũng càng ngày càng bội phụ. Ở mảnh này trong tiểu thế giới, ta phát hiện ba chỗ thánh địa, chỗ ngồi này thuốc núi chính là trong đó một chỗ. Chúng ta bây giờ đi mặt khác một chỗ. Ô Chí thản nhiên nói, thân hình của hắn chấp động nhanh chóng bay về phía trước. Ba chỗ thánh địa. Tây Môn Hạo Nguyệt trợn đại con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Bọn họ hao hết tâm tư, mới rốt cuộc tìm được chỗ này thốt núi, mà Ô Chí lại âm thầm tìm được ba chỗ. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt đối với Ô Chí hoàn toàn là tâm phục khẩu phục. Có như thế một cái người đầu lĩnh, lúc này đây thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ rõ ràng thần đảo thu hoạch nhất định không phải ít. Tin tức này ngươi tự mình biết là tốt rồi, tạm thời liền không cần nói cho những người khác. Đúng lúc này, Tây môn hạo nguyệt bên thai đột nhiên vang lên nhất đạo tế tế đang nói, cùng ô trí đang ở đối với hắn truyền âm. Mà lúc này, hắn đang chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, đồng nhiên nghe được ô trí truyền âm, trong lòng của hắn dùng mình, lập tức ý thức được tự có chút kích động, sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nếu như đem tin tức này nói cho mọi người, mọi người tự nhiên là chấn phấn không thôi, nhưng rất có thể đưa tới chú ý của những người khác, đến lúc đó, thì không phải là bọn họ rõ ràng thần đạo độc hưởng tin tức này. Tây môn hạo nguyệt thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, đồng thời cũng phi thường kích động, ô trí chỉ đem tin tức này nói cho hắn biết một người, đây là đối với hắn hoàn toàn tín nhậu A. Hắn nhìn phía ô trí ánh mắt thay đổi không giống với. Trường 831, đoạn các ngươi thì như thế nào? Đoàn người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến thuốc chân úi. Mà lúc này, trước mặt đã có đoàn người đang hướng bên này nhanh chóng mà đến, khí thế hung hăng xu thế. Đến. Ô trí thầm kêu một tiếng, ngược lại dừng lại, nhãn lực của hắn tốt đã nhận ra nhóm tu giả người đầu lĩnh rõ ràng thần đạo mọi người thấy ô Chí dừng lại cũng đều dừng lại theo bày ra trận thế tùy thời làm tốt nên chiến chuẩn bị chiến ý ngập trời rõ ràng thần đạo đệ tử không có một mềm yếu người rất nhanh đám người kia liền vọt tới phụ cận từng cái hung hổ khắp khuôn mặt là hung ác chi sắc cự vô phách sư hình ngươi đây là muốn làm gì Ô Chí cười nhạt nhìn Á Phi bắn mà đến đoàn người người đầu lĩnh thình lình chính là cự thần đạo cự vô phách thánh giai tứ cấp cường giả. Mà lúc này, cự vô phách đám người trạng thái cũng không phải quá tốt, rất nhiều người trên người đều có chút vết thương, tựa hồ mới vừa từng trải một hồi tranh đấu. Tô trí, ngươi tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, lá gan nhưng thật ra thay đổi đại, ngay cả ta cự thần đạo đệ tử cũng dám cất giận, có hay không đem ta cự vô phách để ở trong lòng. Cự vô phách khí phách trùng thiên, trên người có một cỗ hung lệ chi khí tràn ngập, trên mặt càng là treo đầy phẫn nộ, ngoan lệ chi sắc. Hắn tự nhiên có lý do phẫn nộ. Ô Chí ở Thánh Giới sơ kỳ lúc, liền dám can đảm cướp giật không gian của bọn hắn tinh thể, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, hiện tại tấn thăng đến Thánh Giới tứ cấp, càng là làm tầm trọng thêm, bắt đầu cướp giật hắn cự thần đạo đệ tử. Ở hắn tâm lý, đã đem vị này không gian tinh thể trở thành chính hắn, cuối cùng bị Ô Chí đoạt đi, dĩ nhiên chính là Ô Chí đoạt đồ của bọn họ. Sắc ý ngập trời, Ô Chí dám khẳng định, chỉ cần câu trả lời của hắn hơi chút khác đối phương không hài lòng, cự vô phách dám ra tay với hắn. Ô chí trong lòng liên tục cười lạnh. Ra hoài phủ đầu sao. Nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Cự vô phách muốn cho hắn một hạ mạ huy. Hắn lại làm sao không muốn cho mượn nổi cự vô phách, cho còn lại đảo nhỏ một hạ mạ huy. Cự vô phách, nguyên bản ta còn mời ngươi là một cái hảo hán. Nhưng bây giờ nói ra như vậy rốt nát ngôn ngữ, thật ra khiến người khinh thường. Ô chí lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Cự vô phách trừng mắt, trên người bạo lệ khí tức càng tăng lên vài phần. Sắc ý kia hầu như muốn ngưng tụ thành thực thể Thế nhưng, cái này một ít rơi Ở trong mắt ô Chí, lại như không có gì Hắn ở thánh giai tam cực Lúc liền không sợ đối phương uy hiếp Hiện tại tấn thăng đến thánh giai tứ cấp Lại không biết nói hắn để vào mắt Thượng cổ tan biến trong chiến trường Hết thể đều là dựa vào thực lực mà nói chuyện Ta ô Chí có thể ở các ngươi Chúng thánh giai tứ cấp trong tay cường giả đoạt được Không gian tinh thể, đó cũng là ta ô Chí bản lĩnh Hậu lai Các ngươi không đều là đang đuổi giết ta sao bất quá cuối cùng lại chứng minh sự bất lực của các ngươi. Lúc đó các ngươi đều là thánh giai cấp 4 cường giả a, bị ta một cái thánh giai tam cực tu giả ngay mặt cấp đi không gian tinh thể, chính là của các ngươi vô năng, thánh giai tứ cấp cường giả lại đổi không kịp ta một cái thánh giai tam cực tu giả, các ngươi lại có tư cách gì cướp giật không gian tinh thể. Tôi trí mắt lạnh nhìn cự vô phách, đối với cự vô phách trên người tản ra khí thế của chỉ khi không nhìn thấy. Cự vô phách chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi thở, làm sao cũng không thể thả ra ngoài biệt khuất khó chịu. Tôi chí nói đều là sự thực, khiến hắn không lời chống đỡ. Không gian tinh thể sự tình tạm thời để ở một bên, ta hiện tại ngược lại muốn hỏi ngươi, vì sao cấp giật ta cự thần đạo đệ tử thảo thuốc? Ngươi thế nhưng đường đường thánh giai tứ cấp cường giả, lại đến cấp đoạt thánh giai tam cực tu giả gì đó, không cảm thấy mặt đỏ sao? Chuyện của tôi nét. Cự vô phách thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng miệng trên da võ thuật lại kém rất nhiều, bị Ô Chí nói mấy câu nói, mặt đỏ tới mang tai, nhanh lên nói sang chuyện khác. Nghe được hắn, Ô Chí chỉ là cười nhạt. Làm sao? Không lời nào để nói. Cự Vô Phách khí thế cường thịnh đột cùng, cảm giác bắt được Ô Chí nhược điểm. Cấp giật Thánh giai Tam cực tu giả gì đó. Cái này tựa hồ cũng là các ngươi trước dẫn đầu chứ? Ô Chí lạnh lùng nói ra. Hế? Cự Vô Phách bị ngẹt thở. Trước đây Ô Chí phải không gian tinh thể, bọn họ những thứ này Thánh giai tứ cấp cường giả cũng đều chuẩn bị cấp giật Ô Chí không gian tinh thể đây. Ra môn át lẽ phải. Này thảo thuốc làm sao có thể cùng không gian tinh thể so sánh với ngươi đến cướp đoạt những bát cấp đó, cựu cấp thảo thuốc Không cảm thấy có phần sao Cự vô phách cường ngạnh kêu lên Không gian tinh thể là bảo vật vô giá, vô luận là ai cũng có thể cấp giật Thế nhưng này thảo thuốc tuy là cũng rất chân quý, lại cùng không gian tinh thể trên lệch vô số lần, Bọn họ cấp giật ô trí không gian tinh thể đó là đương nhiên Ô trí cấp giật những thánh giai đó tam cực tu giả thảo thuốc ngay cả có phần Đây chính là cự vô phách logic. Đối với lần này, Tô Chí cười nhạt. Trước đây ta bằng vào bản lĩnh đoạt đến không gian tinh thể, các ngươi lại muốn cướp đoạt, hiện tại ta chính là muốn cướp đoạt các ngươi thảo thuốc tới trả thù, vậy thì thế nào? Tô Chí lười sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, trực tiếp kêu lên. Một câu nói ra, cự vô phách tức giận nổi trận lôi đình, mà này rõ ràng thần đạo đệ tử cũng kích động không hiểu. "Khí phách, khí phách ta. ta chính là muốn cướp đoạt các ngươi thảo thuốc, vậy thì thế nào? Các ngươi trước đây có thể đoạt không gian của ta tinh thể, Ta hiện tại là có thể cấp giật các ngươi thảo thuốc. Chỉ cần ta mình tâm lý hài lòng, ta quả ngươi môn có cao hứng hay không. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Ô trí ở thánh giai tam cực lúc, cũng không có cái này lo lắng nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn ở thánh giai tam cực lúc cũng không sợ những thứ này thánh giai cấp 4 cường giả. Hiện tại tại chính mình tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, càng không tu đi xem bọn họ sát mặt. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn, chỉ cần thực lực mạnh hơn người khác thì có thể làm cho người khác dựa theo mình quy củ hành sự. trong lúc nhất thời, rõ ràng thần đạo đệ tử cảm thấy hãnh diện, những cự thần đó đạo đệ tử lại ở trong lòng nghẹn một hơi thở. cự vô phách sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng, khí tức trên người không ngừng lưu động. ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc có gì lo lắng ngông cuồng như thế? cự vô phách phun ra một cửa cho khí, trên người hiện ra mênh mông khí thế. ở trong tay của hắn, một bả to lớn búa xuất hiện, khí phách không ngờ, cự phủ trên cuốn vòng quanh nồng nặc không gian chi lực. Làm cho một loại cảm giác nột ngạt Đã sớm nên như vậy Ô Chí trên người cũng đã giao động ra một cổ kinh người khí thế băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay Chiến ý ngập trời Hắn cảm giác Huyết dịch của cả người đều phải sôi trào Từ tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau Hắn còn không có niềm vui chản trề chiến đấu qua Càng không biết mình thực lực đạt được trình độ nào Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng mình một chút chiến lực Mà cự vô phách chính là đá mài đao Hai người khí thế của trên không trung dây dưa lẫn nhau không ai nhường ai, trên không trung bộc phát ra đùng đùng âm thanh. Tại nơi giao đánh chỗ, một cổ vô hình rung động hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, không trung thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào. Ầm. Đột nhiên, một tiếng tiếng nổ vang truyền đến, thân hình của hai người đồng thời nhoáng lên, lui về phía sau ra mấy bước. Trước khí thế đang giằng co, hai người dĩ nhiên bất phân thắng phụ. Chương 832, cuồng bạo chiến đấu. Ngắn ngủi thăm dò, lưỡng thân thể của con người đồng thời lui về phía sau ra 3 bước dĩ nhiên thế lực ngang nhau. thấy vậy, nguyên bản còn có chút khẩn trương rõ ràng thần đạo mọi người, không khỏi thở phào. Bất kể nói thế nào, ô trí dù sao chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai tứ cấp, ngọn nguồn của bọn họ khí cũng không rất đủ. Nhưng hiện tại xem ra, ô trí tuyệt đối có cùng cự vô phách tranh phong thực lực, cái này làm sao không để cho bọn họ kích động. Bọn họ chân chính ý thức được, từ nay về sau ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường, đem có rất ít người dám bỏ qua rõ ràng thần đạo tồn tại. được tiếp ta một chiêu, cự vô phách chân phải đống nhiên trên mặt đất một điểm, toàn bộ mặt đất đều chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn kia búa múa động, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng ô trí phách chặt xuống, khí thế kia thao thao, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cổ khí tức đè nén, không trung, không gian chi lực không ngừng vặn mẹo, cự phủ lực phá hoại thực sự quá kinh người. thấy vậy, cự thần đạo đệ tử thần sắc phân chấn không hiểu, mà rõ ràng thần đạo đệ tử trái tim lại đống nhiên rồi rắm. cự vô phách một chiêu này thực sự quá kinh người. Đối với lần này, ô Chí lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Chỉ thấy hai mắt của hắn như lúc, thần thượng hiện ra khí tức cường đại sóng động. Thánh giai cấp 4 nguyên khí trào vào trong tay trường đao bên trong, đem trường đao uy thị thôi phát đến mức tận cùng. Chuyển của tui nét http, -n, n, Trường đao trên, cơn lốc cuồn cuộn, phát sinh từng đạo gào thét, hàn khí lạnh như băng tràn ngập ở trường đao mặt ngoài, đông lạnh triệt nhân cốt thủy. Vẹn vẹn chỉ là một đao thức cũng đã đem phong chi lĩnh vực cùng băng chi lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Phá! Ô Chí khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, đồng nhiên hướng cự phủ nên đón. Cái này nhất đao, chỉ là phổ thông công kích, thế nhưng uy thế vẫn cực kỳ kinh người. Cái này nhất đao, hắn không có mượn bất kỳ phần mềm học, càng không có sử dụng không gian chi lực. Hắn muốn nhìn một chút, không mượn phần mềm học lực lượng, thực lực của hắn đạt đến tới trình độ nào. Ùng ùng. Trường đao cùng cự phủ đụng vào nhau, quang mang tứ bắn. Diệu nhân mắt Kịch liệt nổ vang kinh thiên động địa, vô tận uy thế chuyện đảng hướng bốn phía. Sau đó, lượng thân thể của con người tựa như giống như sao băng, bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Một kích này, hai người cũng không có sử dụng toàn lực, cũng dã man nhất và chạm phương thức. Cự vô phách khiếp sợ không thôi. Hắn là lấy cự lực nổi sưng, mới vừa một kích, hắn dĩ nhiên không có chiếm thượng phòng, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Trở lại, cự vô phách chợt quát một tiếng, một đôi con mắt trừng tròn trịa, người như đạn tháo Lần thứ hai hướng Ô Chí Phi pháp đi. Không lâu cự phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung to lớn phủ ảnh ngập trời, thế không thể đỡ vậy cuốn về phía Ô Chí. Ô Chí đương nhiên sẽ không sợ hãi, rất khởi trường đao, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào trường đao trong, xúc động nên hướng cự phủ. Lại là một tiếng rung trời vậy nổ truyền đến, thân hình của hai người trên không trung nóng lên, khí thế kia lại phồng, sau đó rất an ý lần thứ hai nhằm phía đối phương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ùng ùng. Tương đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai người chiến đấu đấu tướng thiên địa nguyên khí tê liệt rách nát không chịu nổi, cái này một mảnh trời tựa hồ cũng đang rung rung. Ở tại bọn hắn phía dưới, thuốc núi bị hai người cường đại công kích đụng nhau hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là gồ ghề, trên núi càng là không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, cả ngọn núi tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Cự thần đạo, rõ ràng thần đạo đệ tử toàn bộ phi ở giữa không trung, không ngừng hướng về sau rút lui, sợ bị hai người công kích dư vừa đến cho dù là chiến đấu dư sóng, cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng. Mọi người đối với Thánh Giai cấp 4 cường đại chiến lực hoảng sợ không thôi, đồng thời lại tràn ngập hướng ra phía ngoài. Thánh Giai tứ cấp cường giả, dù cho chỉ là bình thường nhất công kích, cũng không phải bình thường Thánh Giai 3 người cực mạnh có thể tiếp lấy. Thoải mái, ô Chí, ta muốn ra đại chiêu. Không trung truyền đến cự vô Phách sang sảng tiếng cười to. Hắn vừa rồi tuy là bị ô Chí bác á khẩu không trả lời được, Thế nhưng Ô trí Thực lực lại làm cho hắn sinh ra kính nể chi tâm. Hắn tính cách hào sảng, tự nhiên cũng thích loại này nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, rồi lại thô bạo nhất phương thức chiến đấu, hắn vẫn cho là chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể thể hiện ra tu giả anh hùng khí khái. Sở dĩ, cả cái thần vực liên minh mặc dù có vài thánh giai tứ cấp cường giả, hắn lại cùng Man Long quan hệ hay nhất, cùng Trịnh Minh Vũ, Thiên Nguyên quan hệ cũng. Bởi vì Man Long phương thức chiến đấu cũng rất dã man, mà bây giờ lại nhiều Ô Chí Trên mặt của mọi người tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Em gái ngươi như vậy kích liệt chiến đấu, dĩ nhiên có không có gia đại triều, đây là người sao? Như vậy nếu như gia đại triều lại mạnh hơn đến trình độ nào? Trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập chờ mong, sau đó toàn bộ rất an ý liên tục bay ngược về phía sau, chỉ thấy giữa không trung nguyên bản là rất cao lớn cự vô phách, thân thể kia bỗng nhiên cất cao, trực tiếp đạt được bốn thước trở lên, nhất định chính là một cái người khổng lồ. Giống. Một tiếng bạo nổ giống từ trong miệng của hắn truyền đến, vô hình âm thanh sóng truyện hướng bốn phía, chấn đắc chúng đầu người ầm vang, đầu váng mắt hoa, cả người đều theo lay động. Không trung, Ô Chí Ngạo nghệ mà đứng, đối mặt cự vô phách giống to ầm thanh, tâm tình của hắn không có bất kỳ sóng động, tay trái cầm đao, khí thế nghiêm nghị. Từ cự vô phách trên người, hắn cảm thụ được cường đại áp bách lực, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý, trong cơ thể nhiệt huyết đều đi theo sôi trào. Không gian chi lực vờn quanh quanh thân, hắn vẫn không có tính toán mở ra phần mềm hậc, lấy không gian chi lực thôi động trường đao, sau đó nhắm ngay chém mà đến cự phủ, vung ra trong tay trường đao. băng phong chiến thiên. Một đem trường đao nơi tay, mặc dù là hôm nay cũng có thể chiến đấu, khí phách nghiêm nghị, uy thế vô song. lượng thân thể của con người rất nhanh tiếp cận, sau đó cự phủ cùng trường đao giao trước cùng một chỗ, vô cùng không gian chi lực hướng bốn phía đảng giao động ra đi, toàn bộ thiên cũng bắt đầu rung động. Không gian chi lực không ngừng vặn v Trên không trung xé rách ra từng đạo hát động. Cực kỳ kinh khủng. Trở lại. Ô Chí trên không trung ổn định thân hình, trường đao một vãn, hướng cự vô phách tiến lên. Bang phong phá thương khung. Nhất đạo đao mang tử trường đao trên tué bắn ra, trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới cự vô phách trước người, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cự vô phách vội vã quơ lên cự phủ ngăn cản, thế nhưng đao mang thượng lại bột phát ra cường đại lực đánh vào, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Băng phong phá thương khung là Ô Chí hiện nay nắm giữ một chiêu mạnh nhất đạo pháp, tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau, có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh. Cự vô phách một cái không tra, trực tiếp bị Ô Chí đánh bay. Ô Chí thân hình chớp động, vận chuyển tử huyền thân pháp, hướng Cự vô phách đuổi theo. So với tốc độ, cục Cự vô phách tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Đao quang hiểm thước, lại là nhất đạo đao mang chém về phía Cự vô phách, khiến Cự vô phách chật vật không đỡ. Cái này tình thế nghịch chuyển quá mức cấp tốc. Chớ nói cự vô phách có chút không phản ứng kịp, chính là lưỡng đảo lớn đệ tử cũng có chút không phản ứng kịp. Ô trí đắc thế không tha người, thừa cơ xuất kích, đem cự vô phách có liên tiếp lui về phía sau, lại không có sức đánh trả. Đây là tình huống gì? Nguyên bản vẫn là thế quân lực địch chiến đấu, làm sao trong nháy mắt tiểu thành Ô trí đỉnh phong cá nhân biểu diễn tú? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Chương 833, không hòa thuận. Tán. Ô trí đột nhiên trợn quát một tiếng, khí thế hợp nhất Nhất đao hướng chật vật trở lui cự vô phách chém tới. Cú bạo không gian chi lực điên cuồng vậy chuyển động, bộc phát ra kinh người uy thế. Tô Chí từ không có cảm giác như vậy vui sướng, tinh khí thần đều dung hợp vào một chỗ, khiến hắn tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Cái này Nhất đao, có thể nói là hắn vượt xa người thường phát huy, trạng thái toàn mãn. Dù cho không có dùng phần mềm học, vẫn cụ có vô cùng uy thế. Cự vô phách trong con ngươi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn cảm giác, Tô Chí cái này Nhất đao hắn không còn cách nào tiếp được. Ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung hiện lên, cũng nhất tôn quái vật lớn, thậm chí đều còn không có đạt được trạng thái viên mãn, mà Ô Chí dĩ nhiên không còn cách nào nhận ra hình ảnh này, hắn chỉ có thể đoán được đó là một loại manh thú. Mên Ngông huyết mạch chi lực phóng lên cao, cự vô pháp uy thế đột nhiên kéo lên cao mấy lần, huyết mạch chi lực dũng mãnh vào cự phù trong, sau đó nên hướng Ô Chí trường đao. Ùng ùng, thiên địa rung động, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Cương đại trùng kích sóng hướng bốn phía quận sẽ đi. Uy thế ngập trời, trung quanh này vây xem tu giả sắc mặt biến đổi, cuốn quýt bay ngược về phía sau, một ít phản ứng hơi chậm tu giả, bị hắn trùng kích sóng đánh tiếng kêu rên liên hồi. Mà phía dưới thuốc núi, càng là truyền đến ù ù vang rồi, nhất đạo vết rách to lớn xuất hiện ở thuốc núi trên, sau đó cả tòa thuốc núi bị từ đó chia làm hai nửa. Đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là dư sóng. Đã đem thuốc núi chia làm lưỡng đoạn, mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chính là thánh giai tứ cấp cường giả thực lực. Nhìn cự Vô Phách sau lưng huyết mạch hư ảnh, Ô Chí không còn gì để nói, dừng lại chiến đấu. Từ cự Vô Phách sau lưng huyết mạch trong hư ảnh, hắn cảm thụ được hạo đãng huyết mạch chi lực, dĩ nhiên so với Thiên Nguyên huyết mạch còn muốn lừng hậu, mà huyết mạch chân dung thậm chí đều còn không có đạt được trạng thái viên mãn. Nếu như đạt được trạng thái viên mãn, huyết mạch chi lực lại đem cường đại đến trình độ nào. Ô Chí không cách nào tưởng tượng, đây chính là các loại huyết mạch cấp áp chế, mà hắn chỉ có năm loại huyết mạch đều xuất hiện mới có thể cùng như vậy huyết mạch chống đỡ được. mắt thấy Âu Chi dừng lại công kích, Cự vô Phách sau lưng huyết mạch Trần Dung cũng dần dần biến mất, ngất trời huyết mạch chi lực theo biến mất ở trong cơ thể hắn. Cuộc chiến đấu này cũng ta thua. Cự vô Phách là một cái người sàng khoái, lúc mới bắt đầu, Âu Chi đã hoàn toàn đem hắn áp chế, cuối cùng vẫn là dựa vào huyết mạch chi lực mới đưa Âu Chi đánh đuổi. Hơn nữa, Âu Chi nhưng không có sử dụng huyết mạch chi lực. Cự sư huynh huyết mạch cường đại, sư đệ xa kém xa. Ta mặc dù mở ra huyết mạch chi lực, cũng vô pháp chống lại ngươi huyết mạch. Cuộc chiến đấu này, coi như làm ngang tay đi. Âu Chi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: Nếu không phải mở ra phần mềm hắc, cùng cự vô phách liều mạng huyết mạch chi lực, hắn khẳng định không còn cách nào chiến thắng đối phương. Lấy ngang tay luận cũng không thể coi là cái gì. Huyết mạch đồng dạng là thực lực một bộ phận, mà cự vô phách chiến lực hơn phân nửa đều ở đây huyết mạch trên. Được, ô sư đệ mới vừa tấn chức thánh giai trung kỳ, liền có thực lực như thế, khiến cho người kính nể. Từ nay về sau, Cự Thần Đạo cũng rõ ràng thần đạo ân oán giữa xóa bỏ, như thế nào? Cự Vô Phách sang sáng cười nói, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Ô Chí mới vừa tấn thăng đến Thánh giai tứ cấp, là có thể cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài, chủ yếu nhất là Ô Chí chiến đấu đúng vô cùng hắn tinh khí, những thứ này đều thắng được tôn trọng của hắn. Hắn nguyện ý kết giao Ô Chí loại này bằng hữu. Còn như lúc trước phát sinh một chút sự tình, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, ở Thánh giai trung kỳ trong mắt cường giả, Căn bản không đủ đạo vậy. Ha ha, cự huynh lời ấy sai rồi, rõ ràng thần đạo cùng cự thần đạo trong lúc đó chưa từng có qua ân oán. Tô Chí cười to lên, cự vô phách nếu nguyện ý cùng hắn kết giao. Hắn tự nhiên, không biết cự tuyệt. Ở nơi này thượng cổ tan biến trong chiến trường, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Hơn nữa, cự vô phách thực lực và tính cách đều đã được đến hắn nhận đồng, điểm này đối với hắn rất trọng yếu. Cự vô phách lần ra, sau đó cũng cười ha ha. Rõ ràng thần đạo đệ tử cùng cự thần đạo đệ tử thấy vậy, cũng đều thở phào, đối với rõ ràng thần đạo mà nói, có thể nhiều cự thần đạo bằng hữu như vậy rất có cần phải. Mà đối với cự thần đạo đệ tử mà nói, Âu chí thực lực quá mạnh, nếu là địch mà nói, cự thần đạo cũng không chiếm thượng phong. Còn như Âu chí, cũng không có đề cập bị hắn cướp đoạt cự thần đạo thảo thuốc. Hắn một chút trầm ngâm, đã có dự định. Cự sư huynh, ngươi ta gần là bằng hữu, huynh đệ cũng bởi vậy một phần lễ gặp mặt muốn tặng cho sư huynh. Ô Chí cười ha hả nhìn Cự Vô Phách. Cự Vô Phách cho rằng Ô Chí muốn trả về bị cướp đoạt thảo thuốc. Khoát tay lia lịa, "Không cần, không cần, đó là ngươi nên được." Sư huynh cự tuyệt dứt khoát như vậy, nếu như đến lúc đó cách nhìn, chỉ sợ ở hối hận. Ô Chí thần bí đức nói rằng, "Ồ." Cự Vô Phách nghi ngờ nhìn Ô Chí, đã như vậy, người sư huynh kia liền cung kính không bằng tuệ mệnh. Có thể tu luyện tới thánh giai trung kỳ người, không có một là người ngu, qua nét mặt của Ô Chí trùng Cự vô phách mơ hồ cảm thụ được, phần này lễ gặp mặt chỉ sợ so với so với cái kia thảo thuốc muốn quý trọng mấy lần. Sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn đáp lại, không có nhân sẽ ngại tài nguyên nhiều. Nữa lấy lễ gặp mặt trước khi, còn cần đem các loại ẩn nút bọn đạo trích giải quyết mới được. Đột nhiên, ô chí biểu tình trở nên băng lạnh, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạc hướng một chỗ bí ẩn chỗ. Nghe được ô chí mà nói, cự vô phách trong lòng hơi động, đồng dạng nhìn về phía bí ẩn chỗ, như là đã đến, cần gì phải trốn trốn tranh tranh cự vô phách thanh âm cũng trở nên sinh cứng. hắn ở chỗ này cùng ô Chí đánh nhau chết sống, lại có người nằm vùng ở âm thầm, dùng đầu ngón chân đi nghĩ cũng biết đối phương không an hảo tâm. Ha ha, chúc mừng ô Chí huynh đệ tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, từ nay về sau ta thần vực liên minh lại một cường giả. mắt thấy bị xuyên qua, âm thầm ẩn giấu người cười lớn đi tới, cũng nguyên thần đạo thiên nguyên. nhìn hắn sang sảng nụ cười, từ trên người của hắn nhìn không thấy chút nào bị xuyên qua xấu hổ, lại như là nhiều năm không gặp lao bằng hữu. Đối với lần này, Ô Chí ở trong lòng liên tục cười lạnh. Thấy Ô Chí không lên tiếng, Cự Vô Phách cũng không có đi chủ động phản ứng Thiên Nguyên. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, những nguyên thần đó đảo đệ tử nhìn thấy Thiên Nguyên xuất hiện, từng cái vui mừng quá độ, đều triển khai thân pháp, hướng Thiên Nguyên bay tới. Ô Chí cùng Cự Vô Phách giữa chiến đấu quá kích liệt, cả tòa thuốc núi cũng bị phá hư nghiêm trọng, này thải thuốc đệ tử đã sớm từ trên núi bay xuống, xa xa tham quan Ô Chí hai người chiến đấu. Đại sư huynh, cái này Ô Chí khinh người quá đáng, dám cướp giật ta nguyên thần đạo thảo thuốc. Xin hãy đại sư huynh làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, đại sư huynh, cái này Ô Chí căn bản không đem đại sư huynh để vào mắt, nhất định phải giáo hơn hắn. Không sai, khiến hắn đem cướp đoạt thảo thuốc toàn bộ nhổ ra. Những thứ này nguyên thần đạo đệ tử mắt thấy thiên nguyên xuất hiện, lập tức tìm được chủ kiến, bắt đầu hướng thiên nguyên kể ra Ô Chí cường thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nguyên sớm đã tân chức thánh giai tứ cấp. Thực lực cường đại không gì sánh được, Âu Chí tuy là cũng rất mạnh, nhưng là cùng Thiên Nguyên so sánh với lại còn kém xa lắm. Chỉ cần Thiên Nguyên xuất thủ, Âu Chí còn chưa phải là trái lại thúc thủ chịu chói. Bọn họ nhưng không có chú ý, nghe được lời của bọn họ, lúc này Thiên Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 834, Tế Tụ Những nguyên thần đó đảo đệ tử còn đang suy nghĩ Thiên Nguyên khóc lóc kể lể, lại không nhìn thấy, Thiên Nguyên sắc mặt sớm đã âm trầm có thể chảy ra nước. Âu Chí nhìn đây hết thảy khắp khuôn mặt là trâm trọng chi sắc. Hắn ngược lại là phải nhìn, cái này Thiên Nguyên sẽ như thế nào làm? Ở Thánh giai tam cực lúc, là hắn có thể có đối phương chạy trối chết, hiện tại tấn thăng đến Thánh giai tứ cấp, muốn giết đối phương, như nghiền chết một con kiến vậy ung dung. Cự Vô Phách tuy là nhìn như cùng Ô Chí đấu lực lượng ngang nhau, nhưng đó cũng là ở Ô Chí không có mở ra phần mềm học điều kiện tiên quyết, nếu như Ô Chí mở ra phần mềm học, Cự Vô Phách đồng dạng không biết là đối thủ. Tất cả im miệng cho ta. Thiên nguyên thật sự là nghe không vô, những thứ này nguyên thần đảo đệ tử, nhất định chính là cho hắn mất hết khuôn mặt. Cho đến lúc này, những nguyên thần đó đảo đệ tử rốt cục phát hiện không đúng, từng cái toàn bộ ngậm miệng. Khi bọn hắn chứng kiến thiên nguyên biểu tình trên mặt lúc, nhất định chính là chết đại di mụ một dạng, cũng để cho bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút không hay. Các ngươi tự ý cướp giật rõ ràng thần Đạo đệ tử, đưa bọn họ trở thành thuốc đồng, ai vậy cho là gan của các ngươi. Thiên nguyên lớn tiếng uống hỏi Khiến những nguyên thần đó đảo đệ tử sắc mặt có chút nhục nhã. Còn không mò một chút hướng ô Chí sư huynh xin lỗi, nếu không, chính là ô Chí sư huynh không so đo, ta cũng muốn trừng trị các ngươi. Những nguyên thần đó đảo đệ tử nghe được hắn, lập tức toàn bộ mộng, đây là ý gì? Để cho bọn họ hướng vài tên ngay cả thánh giai đều không phải là con kiến hôi xin lỗi, đây quả thực là nhục nhã. Những nguyên thần đó đảo đệ tử không thể nào tiếp thu được. Ngược lại thì, rõ ràng ban ngày nguyên xấu hổ, cầm đầu hướng ô chí bước đi chuẩn bị hướng Ô Chí xin lỗi. Ô Chí phất tay một cái, "Không cần, chúng ta rõ ràng thần đạo đệ tử không đảm đứng nổi." Thanh âm của hắn bình thản, thần sắc băng lãnh, tràn đầy một cổ lăng liệt sát cơ. Thiên Nguyên tự mình cảm thụ, trái tim hung hăng nhảy một cái, hắn chính là vô cùng rõ ràng Ô Chí thương đánh chết, mới vừa rồi cùng cự vô phách giữa chiến đấu căn bản cũng không có dùng toàn lực. Lúc này cảm thụ được Ô Chí trong mắt sát cơ, hắn lập tức ý thức được không hay. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, đi tới Ô Chí đám người trước mặt. Hướng về phía ô Chí cùng với phía sau hắn khâu nhược tuyết đám người thi lễ một cái, bởi vì ta sơ sẩy, mới phát sinh ngày hôm nay loại này sự tình, may là không có gây thành mầm hai vạn, nếu không, trong lòng của ta khó ăn. Đều là ta quản giáo không nghiêm, ta ở chỗ này hướng chư vị sư đệ xin lỗi, xin hãy tha thứ. Đối với thiên nguyên nhận, ô Chí thản nhiên chịu chi, ngược lại thì khâu nhược tuyết đám người, cảm thấy rất là sợ hãi. Một cái thánh giai tứ cấp cường giả, đối với bọn họ những thứ này nửa bước thánh giai tu giả xin lỗi bọn họ cảm giác thế giới này nhất định chính là điên cuồng chớ nói khâu nhược tuyết các loại người không thể nào tiếp thu được chính là những nguyên thần đó đảo đệ tử cũng cảm thấy bất khả tư nghị không khí của hiện trường vô cùng kỳ dị khâu nhược tuyết đám người nhất tề hướng ô trí nhìn lại khắp khuôn mặt là tâm thần bất định chi sắc thiên nguyên sư huynh hướng các ngươi xin lỗi vậy là các ngươi thiên đại mặt mũi đừng cho thiên nguyên sư huynh chế cười ô trí thản nhiên nói Hạ đỉnh đám người trong lòng không còn cách nào bình tĩnh, mọi người chưa bao giờ từng nghĩ, thánh giai cấp 4 cường giả dĩ nhiên sẽ hướng bọn họ nói ấy nấy. Đồng thời bọn họ cũng biết, nhân ra là xem ở ô Chí mặt mũi của, sở dĩ rất là thức thời vội vã đáp lễ. Trịnh sư huynh nêu đến, cũng mời ra đây. Ô Chí lại xoay người nhìn về phía một. Khắp nơi bí ẩn, lãnh đạm nói rằng, cự vô phách cùng thiên nguyên theo ô Chí ánh mắt nhìn đi qua, đều là một bộ nghi ngờ su thế, bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì Nhưng nhìn đến Ô Chí tự tin biểu tình, bọn họ lại phải tin tưởng. Đúng lúc này, Trịnh Minh Vũ thực sự từ đất bí mật đi tới, khiến lòng của hai người trung khiếp sợ không thôi. Ô Chí sư đệ, hảo bén nhạy cảm giác lực, sư huynh bội phục a. Trịnh Minh Vũ nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, bị Ô Chí ngay mặt xuyên qua, hắn trong lòng vẫn là rất lung túng. Quá khen, quá khen. Ô Chí híp mắt, biểu tình kia rất là ý vị sâu xa. Ha ha, Ô Chí huynh đệ, chúc mừng a. Đúng lúc này, Mặt khác một chỗ bí ẩn chỗ đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng cười sang sẵn chính là man thần đạo Man Long. Hắn tâm lý rõ ràng, ô trí tất nhiên cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn cùng với khiến ô trí xuyên qua còn không bằng bản thân chủ động đứng ra tốt. Chư vị tới này, có gì muốn làm? Hắn nhất nhất từ mấy người trên mặt đảo qua rất là bình tĩnh nói. Mấy người này đều là nhận được tin tức ô trí đưa bọn họ đảo nhỏ đệ tử thảo thuốc cướp đoạt qua đi chuẩn bị quá để giáo hân ô trí một phen. Thế nhưng... Bây giờ thấy Ô Chí lộ ra thực lực, bọn họ lại có chút chần chờ. Ngay cả cự vô phách cũng không thể áp chế hoàn toàn Ô Chí, bọn họ đi tới cũng rất khó thủ thắng, trừ phi mấy người liên thủ mới có phần thắng. Ta nghe phần dưới sư đệ nói, rõ ràng thần đạo đoạt bọn họ thảo thuốc. Không biết việc này thật hay giả, xin hãy Ô Chí sư đệ cho lời giải thích. Trình Minh Vũ tùy ý nói rằng, "Ồ, ta cho rằng rõ ràng thần đạo chỉ là cướp ta man thần đạo, nguyên lai cũng đoạt các ngươi a." Man Long Dạ vờ chợt nói, tự vô phách bởi vì cùng Ô Chí không hòa thuận, mà Ô Chí còn nói muốn đưa bản thân một phần lễ gặp mặt, lúc này đương nhiên sẽ không lại bỏ đá xuống giếng, sở dĩ hắn giữ im lặng. Còn như Thiên Nguyên, chuyện này nguyên bổn chính là hắn Nguyên Thần Đạo có lỗi trước, hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực, tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ của Ô Chí, sở dĩ cũng không nói gì, một bộ bí hiểm bộ dạng. Đối với lần này, Ô Chí trong lòng cười nhạo không ngớt, lại cũng không có vạch trần hắn. Hai vị dự định làm thế nào? Ô Chí cũng không có phủ nhận, chuyện này liên lụy đến tu giả nhiều lắm, căn bản là không có cách phủ nhận. Man Long cùng Trịnh Minh Vũ hai người liếc nhìn nhau, đều có thể từ song phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Nguyên bản, nếu như bốn người đồng thời hướng Ô Chí làm khó dễ nói, Ô Chí vừa mới tấn chức Thánh giai tứ cấp, nhất định sẽ thỏa hiệp. Hiện tại Cự Vô Phách cùng Thiên Nguyên không lên tiếng, rõ ràng cho thấy dự định nuốt xuống khẩu khí này, còn lại hai người bọn họ cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Ô Chí Người bây giờ cũng là thánh giai trung kỳ cường giả, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi. đem rõ ràng thần đạo bắt chúng ta thảo thuốc về còn chúng ta, chuyện này chúng ta cũng có một phân phó. Hai người cuối cùng bất đắc dĩ nói, nguyên bản vô tính toán của bọn họ, đó là muốn đem ô trí cấp đoạt thảo thuốc thu sạch trở về, hiện tại cự vô phách cùng thiên nguyên không phối hợp, bọn họ chỉ có thể phải về thuộc về bọn họ thế lực thảo thuốc. Ha ha! Ô trí đột nhiên cười ha ha, khiến mặt của hai người sắc có chút đục nhã. Chư vị còn nhớ rõ trước đây ta được đến không gian tinh thể tình hình sao. Khi đó ta chỉ có thánh giai tam cực tu vi, lại đưa tới chư vị truy sát, ta lúc đó được kêu là một cái sợ hãi a. Hiện tại ta cũng là thánh giai tứ cấp, đối với ban đầu sự tình, vẫn có chút canh cánh trong lòng, không biết hai vị dự định như thế nào bồi thường ta. Ô trí lạnh lùng nói. Nghe được hắn, lòng của hai người chung giận dữ. Bọn họ hiện tại xem như là minh bạch, ô trí cấp giật bọn họ thảo thuốc. Chính là đang trả thù ban đầu truy sát thủ. Nếu như Âu Chí thực sự nghiêm túc, cùng bọn họ không chết không nớt, song phương thực lực không kém nhiều, đến lúc đó nhất định là lưỡng bại cầu thương. Này bị cướp đoạt thảo thuốc. Nhất định là nếu không trở lại. Trưng 835, núi hoang tầm bảo. Âu Chí muốn theo đuổi cứu trước đây bị đuổi giết việc, lập tức khiến Man Long cùng Trịnh Minh vũ lùi bước. 79. Hai người rất là không cam lòng ly khai. Thừa lại kế tiếp thiên nguyên, hướng Âu Chí xấu hổ cười. Sau đó cũng mang theo nguyên thần đảo đệ tử hôi lưu lưu đi. Lúc này, thuốc chân núi chỉ còn lại có rõ ràng thần đảo cùng cự thần đảo đệ tử. Cự sư huynh, xin hãy khiến cự thần đảo đệ tử đứng ở sau lưng ngươi. Ô chí nói với cự vô phách. Cự vô phách mặc dù không biết ô chí là có ý gì, nhưng nhìn hắn một bộ chỉnh trọng xu thế, vẫn là làm theo làm. Chư vị sư đệ, đều đứng ở sau lưng ta. Cự vô phách ở cự thần đảo uy tín vẫn là rất mạnh, cự thần đảo đệ tử nghe được hắn. Lập tức chỉnh Tề đứng ở sau lưng hắn. Thấy vậy, Ô Chí Âm thầm gật đầu. Rõ ràng thần đạo đệ tử đều đứng ở sau lưng ta. Ô Chí lại hướng Tây Môn Hạo Nguyệt đám người phân phó nói, "Lúc này, Ô Chí ở ngoài sáng thần đạo địa vị, không thể so với cự vô phách đập chết cự thần đạo địa vị kém, Tây Môn Hạo Nguyệt đám người đồng dạng chỉnh Tề đứng ở sau lưng hắn, không ai có oán giận. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, đã để cho bọn họ tán thành Ô Chí lãnh đạo địa vị. Tô sư đệ, ngươi đây là Cự Vô Phách nghi ngờ hướng Ô Chí hỏi. Cự sư huynh bình tĩnh chờ nóng. Ô Chí một bộ dáng vẻ thần bí. Sau đó Lãnh Yên không tiếng động mở ra tiểu địa đồ phân mềm học, song phương tu giả đại biểu điểm màu lục xuất hiện ở tiểu địa đồ trung, rất là dày đặc, thế nhưng tại nơi dày đặc điểm màu lục chu vi, còn có mấy mười đạo điểm màu lục đang lóe lên. Điều này nói rõ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ở trung quanh của bọn hắn còn có mười mấy người. Tự động ly khai, nếu không, chớ có trách ta không tâm ngoan thủ lạn. Ô Chí hướng những ẩn tàng tại ám đó trong tu giả quát lên, thanh âm của hắn băng lãnh, tràn ngập sát cơ. Thanh âm của hắn vừa, từ trung quanh nơi bí ẩn lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ vừa rồi đã thấy được Ô Chí nhạy cảm cảm giác cùng thực lực cường đại, nếu bọn họ không ly khai, Ô Chí thực sự có thể sẽ giết bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác có người ôm lòng chờ may mắn lý do, cho rằng sẽ không bị Ô Chí phát hiện, không hề rời đi. Hừ, các ngươi đã không muốn đi. Vậy vĩnh viễn lưu lại đi." Tô Chí lạnh lùng nói, sau đó liền thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang hiện lên, tiếp tục liền nghe được hét thảm một tiếng, ngắn ngủi mà khẩn cấp, lập tức lại biến mất. Theo tiếng kêu thảm kia truyền đến, xa xa lập tức lại có hai bóng người từ nơi kín đáo bay ra, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. "Bây giờ muốn đi?" Một... Vừa nói, Tô Chí thủ đoạn ngay cả run dậy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng hướng hai đạo thân ảnh kia bắn đi. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ tuy là rất nhanh, Thế nhưng Ô Chí Phi đao nhanh hơn, mọi người rất nhanh thì chứng kiến lưỡng đạo thân hình từ không trung rơi xuống phía dưới. Đối với Ô Chí Phi đao kỹ năng, lưỡng đạo lớn đệ tử đều là nhìn mục trường khẩu nốc. Bị bắn giết trong ba người, thậm chí còn có một cái thánh giai tam cực cường giả, nhưng vẫn không chống cự nổi Ô Chí Nhất đao. Ô Chí Phi đao kỹ năng, thật đáng sợ. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Phi đao sát nhân ở vô hình, không biết lúc nào tiếp theo bị bắn sát, loại cảm giác này khiến người tâm lý phát tác. Ô trí sư đệ, ngươi đây là Cự vô phách càng thêm nghi hoặc Ta muốn mang bọn ngươi đi một cái địa phương Nhưng là lại không có thể khiến những người khác biết Cũng chỉ có thể xin bọn họ ly khai Ô trí mỉm cười nói Cự vô phách trong lòng hơi động Hắn nhớ tới ô trí nói phần kia lễ gặp mặt Trong lúc nhất thời, hắn có chút mong đợi Mọi người rán đất phi hành Tốc độ đồng dạng thật nhanh Tận lực tránh cho bị người phát hiện Rất nhanh thì đi tới một tòa núi hoang trước Trên con đường này Ô trí tiểu địa đồ phần mềm hoặc vẫn mở ra, nhưng thật ra không có nhân truy ở sau người. Ô trí sư đệ, cái này trên núi hoang nguyên khí loãng, thảm thực vật rất thưa thớt, càng là tràn đầy một cổ khiến người chán ghét khí tức. người dân chúng ta tới nơi này làm gì. Cự vô phách trong lòng càng thêm nghi hoặc. Là tìm kiếm cái thế giới này không gian tinh thể, các đảo lớn đệ tử hầu như đem tất cả địa phương đều bay lên lần, Chỗ ngồi này núi hoang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cự vô phách còn biết. Cùng chỗ ngồi này núi hoang tương tự chính là địa phương còn có hết mấy chỗ, đều tràn đầy một cổ khiến người ta chán ghét khí tức. Ngay từ đầu, mọi người cũng hoài nghi không gian tinh thể khả năng giấu ở trong núi hoang, nhưng là khi mọi người cố nén vẻ này làm người ta chán ghét khí tức, đem chọn cái núi hoang bay lên lần, lại cũng không tìm được gì lúc, liền không nữa người đối với loại này núi hoang, hoang quốc dám hứng thú. Mà bây giờ, ô trí dĩ nhiên dẫn bọn hắn đi tới một tòa núi hoang trước. Ta nói lễ gặp mặt ở nơi này trong núi hoang. Đi theo ta đi. Ô Chí cười ha hà nói, sau đó dẫn đầu đi vào trong núi hoang. Cự vô phép do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo sau, mặc kệ ô Chí nói thật hay giả, hắn như là đã nhận thức ô Chí người bạn này, tự nhiên muốn cùng hắn đi tới một lần. Mới vừa gia nhập trong núi hoang, trong lòng của mọi người liền mọc lên một cổ phiền ác cảm giác, như có một cổ làm người ta sinh chán ghét khí tức vẫn còn cuốn bọn họ, không ngừng thúc giục bọn họ nhanh lên một chút ly khai, nhanh lên một chút ly khai. Hơn nữa, Cái này núi hoang cũng quả thực quá mức hoang vắng, thảm thực vật rất thưa thớt, thiên địa nguyên khí càng là thấp thương cảm, mọi người thậm chí cảm giác trong cơ thể nguyên khí đang hướng ra bên ngoài tản mát ra. Như vậy núi hoang, thật sự có bảo vật tồn tại. Trong lòng của mọi người đều mọc lên một cổ hoài nghi. Nếu không phải ô trí thực lực quá mạnh, lại biểu hiện ra một bộ tràn đầy tự tin xu thế, bọn họ sớm mà bắt đầu chửi hầm lên, sau đó giận dữ rời đi. Theo leo leo càng cao. Trong lòng mọi người vẻ này phiền chán tâm tình càng thêm mách liệt, trên con đường này, bọn họ không có gặp đến Nhâm Hà Đông Tây. Sư Minh, cái này ô trí có thể hay không đang đùa bỡn chúng ta? Như vậy núi hoang, làm sao có thể sẽ có bảo vật tồn tại? Một gác cự thần đạo đệ tử tiến đến cự vô phách bên người, rất là phiền não nói rằng. Giáng nhịn chút nữa, tu giả tu hành, nếu như ngay cả điểm ấy buồn khổ đều chịu không, còn nói thế nào tu luyện? Nếu ô trí nói nơi này có bảo, nếu như hắn không có nói là nói thì nhất định là Trảm Bảo." Cự vô phách khẳng định nói, "Tu giả nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chạy đi." Lúc này, không chỉ có cự thần đạo đệ tử thuộc không, chính là rõ ràng thần đạo đệ tử cũng là nôn nóng khó nhịn, tâm tình phiền táo. "Đại sư huynh, chúng ta thật muốn theo hắn cùng tiến lên đi. Cái này loại địa phương nếu là có bảo, vậy thì thật là gặp quỷ." Một gã rõ ràng thần đạo đệ tử hướng Tây Môn Hạo Nguyệt oán trách. Trung quanh tu giả toàn bộ nhìn về phía Tây Môn Hạo Nguyệt, lộ ra chờ mong chi sắc. Tây môn hạo nguyệt trịnh trọng nhìn mọi người, mọi người như là đã khiến ô Chí sư đệ làm người đầu lĩnh, vậy sẽ phải tin tưởng hắn, các ngươi như vậy nghi vấn hắn, khiến ô sư đệ thấy thế nào chúng ta. Chúng ta tự nhiên là thật tâm nhận thức hắn làm người đầu lĩnh, chỉ là cái này núi hoang vừa nhìn liền không phải là cái gì bảo địa, lại làm sao có thể có bảo. Một gã tu giả người cố nói xạo. Nếu là tất cả mọi người nhìn ra cái này địa phương có bảo, còn có thể đợi được chúng ta tới tìm kiếm sao. Ô Chí sư đệ chọn lọc tự nhiên tới nơi này. Tự nhiên sẽ không bản thiểu, khẳng định có hoàn toàn chắc chắn, mọi người cứ an tâm được, đừng cho Ô sư đệ thất vọng. Tây môn Hạo Nguyệt khuyên lớn, đối với Ô Chí, hắn là thật tâm bội phục. Chương 836, Sơn động. Ô Chí cảm giác phi thường nhạy cảm, những người đó tiếng nghị luận toàn bộ truyền vào trong thai của hắn. Phỏng vấn. Thế nhưng, đối với Tây môn Hạo Nguyệt cùng cự vô phách biểu hiện, Ô Chí còn là phi thường hài lòng. Hắn cũng chỉ là nay thiên tài lĩnh quân rõ ràng thần đạo. Tuy là phía trước biểu hiện tốt, mà dù sao thời gian quãng ngắn, những thứ này rõ ràng thần đạo đệ tử đối với hắn hữu trách nghi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng thật ra Tây môn Hạo Nguyệt đối với hắn tín nhiệm khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cái này Tây môn Hạo Nguyệt nhưng thật ra một cái tốt mầm, có thể bồi dưỡng một phen. Âu Chi ở trong lòng nói rằng, mọi người tiếp tục hướng trên núi bước đi. Thế nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, từng cái khí tức bề ngoài, thần tình xa xát, khắp khuôn mặt là phiền táo chi sắc. Liên biết trong lòng của bọn họ cũng không sảng khoái. Tô Chí sư đệ, rốt cuộc còn muốn đi tới khi nào? Mặc dù là cự vô phách, cũng rốt cục chịu đựng không nổi. Nhanh, phía trước là được. Tô Chí bình tĩnh trả lời. Chính là chỗ này một cái nhanh, lại cứng rắn xanh xanh khiến mọi người hành tẩu nửa khắc đồng hồ thời gian. Mọi người rốt cục đi tới một cái to lớn trước bình đài. Đến. Tô Chí dừng bước lại, cũng rốt cục thở phào. Mọi người nghi ngờ hướng bốn phía quan sát. Mặc cho bọn hắn đem hết thủ đoạn, cũng không có bất kỳ thu hoạch Ô sư đệ, ngươi đừng không phải thật đang đùa bỡn mọi người Cự vô phách thần sắc có chút không vui Nguyên bản hắn đối với ô Chí còn là phi thường tín nhiệm Một đường đi đến nơi đây, cuối cùng lại không có bất kỳ thu hoạch Vô luận là người nào, tâm lý cũng sẽ không thoải mái Cự sư huynh cứ như vậy không tín nhiệm ta Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn cự vô phách Được, ta sẽ không đùa mọi người Mọi người khổ cực một cái, đem bình đài này xốc lên Nhận thấy vẻ mặt của mọi người đều có chút không đúng, Ô Chí vội vã hô: "Eatsonje kẹo đường mạng tiểu thuyết mỹ ẩn hủ ạ, tản je la Eatsonje." Sốc lên ngôi cao. Mọi người thấy liếc mắt to lớn kia ngôi cao, trái tim đều đang không ngừng rút ra rút ra. Toàn bộ ngôi cao có trăm mét phương viên, độ dày mấy chục thước, muốn bên ngoài sốc lên, dù cho tất cả mọi người là thực lực cường đại tu giả, cũng muốn phế thượng không ít khí lực. Người chắc chắn chứ? Cự Vô Phách nhìn về phía Ô Chí, rất xác định Ô chí khẳng định trả lời, được. Nếu nói như ngươi vậy, liền giao cho ta cự thần đạo đệ tử tốt. Cự vô phách cũng đã làm dọn, đã đến lúc này, hắn liền là không tin tưởng cũng muốn thử một chút. Cự thần đạo đệ tử đều là lấy lực lượng sở trường, ở cự vô phách dưới sự hướng dẫn, nguyên bản là phi thường thân thể cao lớn bỗng nhiên lần thứ hai cất cao, từ trong thân thể của bọn hắn buộc phát ra lực lượng cuồng bạo lên. Cự thần đạo mọi người nắm lên to lớn kia ngôi cao, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được cùng ụng âm thanh. To lớn ngôi cao một chút hướng về phía trước nhấc lên. Cái này cự thần đảo đệ tử tuyệt đối đều là lực sĩ. Rốt cục, ở cự thần đảo mọi người hợp lực phía dưới, ngôi cao bị văn lên. Sau đó mọi người liền thấy, một cái sâu thẳm động cửa hiện ra ở trước mắt. Thấy vậy, mọi người đều không khỏi chấn động. Từ đâu sâu thẳm động trong miệng, bọn họ cảm thụ được một cổ cùng cái này núi hoang bất đồng khí tức. Thật sự có bảo. Mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Núi này động bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm có thể được cái gì, thì nhìn mọi người cơ duyên. Vừa nói, ô trí một nắm tay khâu nhược tuyết, dẫn đầu nhảy vào núi động trong. Tiểu huyết cùng lưu tinh theo sát phía sau, tiếp theo là hạ các loại đỉnh người, cuối cùng còn lại tu giả cũng đều từng cái nhảy vào núi động bên trong. Mới vừa vào núi động, ô trí liền cảm thấy mình thân thể ở mau mau xuống phía dưới đuổi theo. Núi này động đen kịt một màu, cũng không thể nhìn thấy chung quanh tình hình, nhưng là từ núi kia động bên trong lưu chuyển khí lưu đó có thể thấy được. Nơi này thiên địa nguyên khí rất là sung túc, Nơi đây tuyệt đối là một cái bảo địa. Mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Rốt cục, ô trí chân của hai người đạp ở thực sự, mà núi động bên trong cũng xuất hiện sáng. Nơi đây hình như là một cái giao xiên cửa, ở tại bọn hắn bốn phía, có vô số con đường, kéo dài hướng bốn phía. Ô trí cũng không có mạo muội đi tới, đợi tất cả mọi người tiến đến sau đó. Ô trí trong lòng hơi động, thô sơ giản lược đến một hạ tu giả số lượng, dĩ nhiên cùng những đạo đó lộ hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ là vừa khớp? Ô Chí tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chúng ta cùng sở hữu 163 người, ta đã sổ quá, nơi đây cũng tránh hảo có 163 cái lối đi. Ô Chí trầm rãi nói rằng, tất cả mọi người trầm mặc. Điều này hiển nhiên không biết là vừa khớp. Nữa xem những thông đạo kia, căn bản phát hiện không khác nhau ở chỗ nào. Mỗi người đi một con đường, có thể được cái gì, toàn bộ bằng vận khí của mình đi. Cự vô phách mở miệng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó đều tự tuyển chọn một con đường, bắt đầu đi về phía trước. Chính ngươi cẩn thận, nếu như gặp phải không có thể giải quyết nguy hiểm, liền tiến vào tự huyền động tiên. Ô trí hướng khâu nhược tuyết phân phó đạo. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Khâu nhược tuyết ngòn ngọt cười, sau đó cũng đi vào một con đường. Ô đại ca, chúng ta cũng đi. Tiểu huyết cùng lưu tinh hướng ô trí hô. Ừ, chú ý an toàn. Đối với hai người, ô trí đồng dạng phân phó một phen, toàn bộ lộ khẩu. Chỉ còn lại có một mình hắn, mà những thông đạo kia cũng chỉ còn lại có một cái. Thở nhẹ khẩu khí, Tô Chí cũng bước vào trong thông đạo. Một cước bước ra, chung quanh cảnh tượng bật người biến ảo đứng lên. Hắn tựa như đặt mình trong ở một cái trong rừng núi, ở trước mặt của hắn, đồng dạng vẫn là một cái đại đạo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, phía trước có cái gì? Tô Chí hai mắt sáng rỡ, chậm ổn đi về phía trước. "Rống!" Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm rất xa, gầm lên giận dữ âm thanh liền vang lên. Tiếp tục liền thấy Từ trong núi rừng đống nhiên lao ra mấy chục con manh thú. Những thú dữ này diện mục hung ác độc địa, giống sư tử, thế nhưng trên đầu lại mọc hai sừng, ở xem tu vi của bọn họ, rõ ràng là thánh giai tứ cấp. Thấy vậy, Tô Chí trong lòng bắt đầu ngưng trọng. Lần đầu tiên gặp phải manh thú chính là thánh giai tứ cấp, phía sau lại đem gặp phải đẳng cấp gì manh thú? Hắn lại nghĩ đến khâu nhược tuyết đám người, bọn họ lần đầu tiên lại đem gặp tới trình độ nào manh thú. Tô Chí thu thập tâm tình, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện ở trong tay. Hướng những thú dữ kia tiến lên. Thân hình của hắn như gió, rất nhanh không gì sánh được, trực tiếp đem trò chơi ra tốc phần mềm hợp mức độ đến cực hạn. Bây giờ không phải là luật bản, mà là sinh tử đối chiến, hắn tự nhiên muốn ra tay toàn lực. Bang phong chiến thiên. Nhất đạo đao mang hiện lên, từ đôi đến đầu, hướng sông lên phía trước nhất còn manh thú kia thiêu đi qua. Thú dữ thân hình rất là mạnh mẽ, mắt thấy ô trí công tới, thân thể lắc một cái, dĩ nhiên tránh thoát đi. Ô trí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trường đao nhất chuyển, biến thiêu là liếc, trực tiếp chém về phía thú giữ cổ. Đao thế rất nhanh không gì sánh được, manh thú kêu thảm một tiếng, bị nhất đao phách bay ra ngoài. Một kích thành công, ô trí thân hình liền lùi lại, đúng lúc này, những thứ khác manh thú cũng tránh hảo đánh tới phụ cận. Sau đó hắn lần thứ hai xông lên, trường đao chi thượng không gian chi lực tràn ngập, bộc phát ra uy thế cường đại. Những thú giữ này chỉ là vừa mới vừa tấn thăng đến thánh giai cấp 4 xu thế, căn bản không phải là đối thủ của ô trí, hắn liên tục mấy hiệp. Mười mấy tên manh thú liền toàn bộ té trên mặt đất, không chịu nổi một kích. Hắn là mới vừa tấn chức Thánh giai tứ cấp, nhưng thú dữ này cũng là mới vừa tấn chức Thánh giai cấp 4 xu thế, khiến Ô Chí mơ hồ có một chút suy đoán, lẽ nào cái này manh thú vẫn cùng tiến vào tu giả đẳng cấp có quan hệ. Chương 837, Huyết Đàm, huyết mạch thế giới. Chém giết những thú dữ này, Ô Chí tiếp tục hướng phía trước hành động. 79. Không bao lâu, trong núi dừng lại truyền tới tất tất tác tác thanh âm. Từ đó nhảy ra mười mấy tên manh thú. Giống. Những thú dữ kia hướng về phía Ô Chí nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm rung trời. Những thú dữ này cùng lần trước gặp phải manh thú giống nhau, khác biệt duy nhất chính là càng cao lớn hơn, từ bên ngoài trên người tán phát ra khí tức cũng càng thêm hỗn hậu. Thánh giai tứ cấp trung kỳ xu thế. Ô Chí rất nhanh thì đoán được những thú dữ này thực lực. Lần đầu tiên là mới vào thánh giai tứ cấp, lần này chính là thánh giai tứ cấp trung kỳ. Tiếp theo gặp phải bánh thú có phải hay không là Thánh giai tứ cấp hậu kỳ. Hai con mắt của hắn trong bộ phát ra tia sáng chói mắt, trong tay Băng Phong Hàn Liệt đao đồng dạng bộ phát ra khí thế cường đại, không gian chi lực vần quanh, băng gió huyễn dịu không ngừng lưu chuyển. Xắt. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng những thú giữ kia tiến lên. Băng Phong khí phách chém, nhất đao vung ra, khí phách không ngờ, to lớn đao mang lấp loé không yên, hướng những thú giữ kia quét ngang đi. Dao. Sông ở phía trước mảnh thu đứng núi triệu sào, bị cái này hung bá nhất đao trực tiếp chém bay ra ngoài, thân thể trên không trùng không ngừng đảo quanh. Ô trí thân hình chấp động, cắt vào đến mảnh thu trung gian, một thanh trường đao liền hướng là đến từ địa ngục Cú Linh, giao sai gian, luôn luôn một gạo mảnh thu bị chém giết tại chỗ. Bang phong chiến thiên, băng phong phá thương cùng, gió cuốn mây tan, băng bạo nổ thiên hạ. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Từng chiêu đao pháp từ ô trí trong tay thi triển ra bộc phát ra huy lực cường đại, cho tới bây giờ tử huyền đao pháp hắn đã luyện thành năm chiêu, nhất chiêu so với nhất chiêu huy lực mạnh mẽ. Lúc này đối diện với mấy cái này cường đại manh thú, hắn đem tử huyền đao pháp thi triển đến mức tận cùng, chỉ thấy tại nơi khắp nơi giữa không trung, tất cả đều là ánh đao hư ảnh, giao sai bao lấy tầng tầng không gian chi lực, huy lực ngập trời. Trên mặt đất đã bị manh thú chảy ra tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. băng phong chiến thiên lại là nhất chiêu cường đại công kích thi triển ra chém về phía nhất loại sau manh thú. Gào. Manh thú phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mười mấy con manh thú bị hắn toàn bộ chém giết. Ô Chí xem trên mặt đất manh thú thi thể, chỉ cảm thấy toàn bộ thể sắc và tinh thần một mảnh sảng khoái, trong cơ thể huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết những thứ này thành giai tứ cấp trung kỳ manh thú, thật sự là không có khiêu chiến tính. Làm Sơ sau khi khôi phục, Ô Chí tiếp tục hướng phía trước hành động. Trong tay trường đao hễ còn nhỏ tiên huyết. Một lát sau, hắn lại gặp phải khác một đợt mãnh thú, thực lực kia dĩ nhiên là Thánh giai tứ cấp đỉnh phong. Ô Chí mở ra huyết mạch chi lực, năm loại huyết mạch chân dung hiện lên phía sau, sau đó mượn cường đại tốc độ, vẫn rất thoải mái đem cái này một đợt mãnh thú chém giết hầu như không còn. Thánh giai tứ cấp tồn cùng cường giả tuy là rất cường đại, thế nhưng vẫn đối với ta không tạo thành ý hiệp. Ô Chí ở trong lòng âm thầm cổ lượng, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ thánh giai ngũ cấp cường giả cũng đủ để ứng phó. Hạ một đợt mãnh thú, chắc là thánh giai ngũ cấp đi. Hắn ở trong lòng suy đoán, vui mừng đi về phía trước, ở trong con mắt của hắn tràn ngập vô cùng chiến ý. Thú giữ thực lực càng mạnh, hắn cảm giác trong cơ thể mình dòng máu lưu động lại càng nhanh. Tô Chí một tay giơ đao, triển khai thân pháp, nhanh chóng bay về phía trước. Gì? Tô Chí đột nhiên dừng bước lại, lúc này đây cũng không có gặp phải mãnh thú, ở trước mặt của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái huyết đàm không sai, chính là một cái huyết đàm. cái này huyết đàm có mười thước vuông vắn, đầm. bên trong đường tràn đầy máu đỏ tươi, huyết dịch kia không ngừng sôi trào, tựa như sôi trào mở dạng. ở huyết đàm bầu trời di tán một tầng nồng nặc huyết vụ. thấy vậy, ô trí cảm thấy da đầu tê dại một hồi. cái này huyết đàm lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. hắn muốn đi vòng qua, lại lại lập tức ngưng hẳn cái ý niệm này. hắn mơ hồ cảm giác được, cái này huyết đàm tựa hồ trọng yếu phi thường. tiến nhập lối đi này sau đó. Ta gặp phải ba sóng thú dữ tập sát, cái này ba sóng mạnh thú một đợt so với một đợt cường đại, nếu nói là đệ một đợt thú dữ cảnh giới cùng ta xê xích không nhiều nói, như vậy đệ nhị sóng, đệ tam sóng liền là hoàn toàn siêu việt cảnh giới của ta. Đi qua ba sóng thú dữ khảo nghiệm, lại đột nhiên xuất hiện một cái huyết đàm, chẳng lẽ là cho phần thưởng của ta? Chỉ là phần thưởng này cũng quá quỷ dị đi. Cái này huyết đàm đối với ta có tác dụng gì? Tôi chỉ ở trong lòng suy đoán hắn có thể cảm giác được cái này huyết đàm đối với hắn hữu dụng, lại đoán không ra có tác dụng gì. Ừ. Đột nhiên, ô chí chân mày cau lại, từ trong huyết vụ, hắn lại cảm thụ được tí tí lũ lũ huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Trong lòng của hắn khẽ động, năm loại huyết mạch chân dung mã thượng nổi lên. Sau đó, ô chí một đôi con mắt trừng tròn trợn. Hắn huyết mạch chân dung vừa, huyết đàm lập tức bắt đầu điên cuồng dâng lên, tựa như đang gầm thét một dạng, một cột máu phóng lên cao. Mà Ô Chí sau lưng huyết mạch chân dung cũng theo táo động, tựa hồ muốn tránh thoát Ô Chí rằng buộc. Từ Ô Chí phía sau, Mên Ngông huyết mạch chi lực tràn đầy ra, cùng huyết đàm giao giúp đỡ lẫn nhau đứng lên. Đây là tình huống gì? Ô Chí ngơ ngác nhìn cái này một ít. Trong huyết đầm, đồng dạng tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Hơn nữa, Ô Chí có thể cảm giác được rõ ràng, huyết đàm bên trong huyết mạch chi lực so với hắn huyết mạch chi lực càng thêm nồng nặc, càng thêm tinh tinh khiết, càng cao hơn các loại. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, sau đó trực tiếp nhảy vào trong huyết đầm. Phù phù, huyết đàm tràn ra mấy đoá huyết hoa, mà Ô Chí cả người lại hoàn toàn bao phủ ở trong huyết đầm. Vừa vào huyết đàm, Ô Chí lập tức tiến vào đến một loại trạng thái không minh, mà tâm thần của hắn lại đi tới mặt khác một mảnh thiên địa. Ở bên trong vùng thế giới này, có một tòa thật to băng sơn, băng sơn hạ là một cái vực sâu, không ngừng tràn ra từng đạo u lãnh khí tức. Bầu trời một đoàn cơn lốc không ngừng tứ ngược hết thể chung quanh, cuồng bạo tuyệt cùng. ở cơn lốc kia trùng, một đem trường đao đãng dạng xuất ra đạo đạo ánh đao, diệu nhân chói mắt, phong mang tất lộ. giống. đột nhiên, băng sơn xông lên ra một con to lớn manh thú, cái này manh thú độc giác, khí thế lăng thiên, hướng về phía phía dưới vực sâu phát sinh từng tiếng rít gào. đây chính là ô chi huyết mạch thế giới. ngày này vô tận huyết thủy đột nhiên từ không trung vọt tới, cái này trong vũng máu tràn ngập nồng nặc huyết mạch chi lực. Huyết thủy nhảy vào huyết mạch thế giới, cả thế giới lập tức đổ nát đứng lên. Bầu trời cơn lốc cùng trường đao trở nên cực kỳ không ổn định. Dù cho cơn lốc ở như thế nào dứt dào, trường đao cỡ nào sắc bén, đều không thể ngăn chặn huyết thủy tàn sát bừa bãi. Rốt cục, cơn lốc tán loạn, trường đao vang tung toé, theo huyết thủy nhảy vào phía dưới băng sơn. Băng sơn thượng, độc giác manh thú không ngừng gào thét, từ trên người của hắn bộc phát ra mênh mông uy như thế, nhưng không cách nào ngăn cản huyết thủy ăn mòn. Cuối cùng, độc giác manh thú hí một tiếng không cam lòng dung nhập vào huyết thủy trong. Vô lượng huyết thủy lan tràn mà xuống, đem trọn tòa Băng Sơn đều bao phủ. Băng Sơn thượng bộ phát ra nồng nặc hàn ý, thế nhưng theo huyết thủy không ngừng ăn mòn, hàn ý càng lúc càng mở nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, cả tòa Băng Sơn đều biến mất. Tất cả huyết thủy toàn bộ rót vào cái nào trong vực sâu. Chương 838: Huyết mạch dị biến. Huyết thủy rót vào ô trí huyết mạch thế giới. Trong nháy mắt, cơn lốc cùng trường đao tán loạn, độc giác manh thu tăng ra, Băng Sơn bị ăn mòn tất cả huyết thủy toàn bộ rót vào trong vực sâu, vực sâu hay còn tỏ khắp ra u lãnh chi sắc. thế nhưng theo huyết thủy rót vào cũng nhắc lên ngập trời hái lãng. vực sâu không đáy, tựa như mãi mãi cũng không còn cách nào đổ đầy. thế nhưng huyết thủy cũng vô cùng, vực sâu tuy là không đáy, lại không chống cự nổi huyết thủy nồng nặc. ở thế giới kia phần cuối huyết thủy đổi chiều mà xuống, tựa như hiện thác nước một dạng, trong vực sâu không ngừng phát sinh luồng uổng kịch minh thanh. nếu như đứng ở vực sâu bầu trời thậm chí đều liếc mắt không còn cách nào nhìn tới vượt sâu dưới đáy huyết thủy như chú thích tựa hồ vĩnh cửu kém xa đem cái này vượt sâu tràn đầy thế nhưng cái này huyết thủy nhưng không có cuối cùng tựa hồ không đem cái này vượt sâu tràn đầy liền thể không bỏ qua rốt cục từ vượt sâu bầu trời đã mơ hồ có thể xem rốt cục bộ phận huyết thủy theo huyết thủy không ngừng rót vào huyết thủy càng ngày càng rõ ràng dù cho vượt sâu không đáy huyết thủy cũng muốn đem đổ đầy bao phủ vượt sâu bên trong Huyết thủy cao độ không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên. Thẳng đến huyết thủy cùng vực sâu ngang bằng, nhưng là lại vẫn không có ngưng hẳn, bầu trời huyết thủy còn đang không ngừng dũng mãnh vào. Huyết thủy lan tràn ra, vực sâu vẫn không thể nào đem tất cả huyết thủy toàn bộ nhét vào trong đó. Đến cuối cùng, toàn bộ vực sâu đều bị huyết thủy bao phủ. Huyết mạch trên thế giới chỉ có thể nhìn được vô lượng huyết thủy hoành hành, cả thế giới hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Trong vũng máu ẩn chứa nồng nặc huyết mạch chi lực, tỏa khắp ở bên trong trời đất, từ từ Huyết mạch chi lực trên không trung ngưng tụ thành huyết vụ, che lấp toàn bộ đất trời. Huyết thủy bốc lên, huyết vụ di thiên. Đây chính là ô trí huyết mạch thế giới tình huống, cùng huyết đảm rất là tương tự. Ùng ùng. Đột nhiên, huyết mạch trên thế giới truyền đến nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tại nơi huyết thủy che dấu khắp mặt đất, một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực phóng lên cao. Cái này huyết mạch chi lực nồng nặc đến mức tận cùng, lại tinh tinh khiết tới cực điểm, từ nơi này cổ huyết mạch chi lực trùng Ô chí cảm thụ được một cổ không gì sánh được cao đẳng khí tức. Cổ hơi thở này giống như là đưa hắn năm loại huyết mạch toàn bộ tinh tinh khiết phía sau, lại trải qua vô số lần cải tạo sau kết quả. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Này cổ huyết mạch chi lực thậm chí so với cự vô phép huyết mạch còn cao cấp hơn. Chỉ là này cổ huyết mạch chi lực quá ít. Theo hắn tâm tư chuyển động, vẻ này không gì sánh được ngưng luyện huyết mạch chi lực đột nhiên sinh ra khổng lồ hấp lực, đem chúng quanh huyết thủy toàn bộ hấp xả qua đây, ngưng luyện trong đó tinh hoa ẩm. Toàn bộ huyết mạch thế giới lần thứ hai xoay động lên, huyết thủy kịch liệt sôi trào. Mà vẻ này tinh tinh khiết huyết mạch chi lực cũng càng ngày càng trắng kiện. nương luyện huyết mạch chi lực tràn ngập ở bên trong trời đất. Không chung, máu kia thác đã đình chỉ, huyết thủy không hề hướng huyết mạch thế giới rót vào. Theo vẻ này tinh tinh khiết huyết mạch biến hóa, trong trời đất huyết thủy cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, toàn bộ huyết mạch thế giới không cách nào nữa xem đến bất kỳ một giọt huyết thủy, toàn bộ đều bị tinh tinh khiết huyết mạch hấp thu. Mà lúc này. Một cổ tinh tinh khiết huyết mạch đã thay đổi không gì sánh được trắng kiện. Mên ngông huyết mạch chi lực tràn ngập ở cả thế giới trong. Tinh tinh khiết, nồng nặc, hạo dãng, tựa như trong suốt thủy tinh một dạng, bất quá cũng màu đỏ thủy tinh. Thình thịch. Đột nhiên, nhất đạo huyết mạch trụ vỡ ra được, nồng nặc huyết mạch chi lực hướng cả thế giới lan tràn đi. Toàn bộ huyết mạch thế giới phát sinh thiên sôi đất che vậy biến hóa. Huyết mạch chi lực nơi đi qua, vạn vật sống lại, từng ngọn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng con sông lớn chống rông sinh ra. Đại sơn, bình nguyên, sơn gốc, sông, vực sâu. Theo huyết mạch chi lực hiện lên, một thế giới lặng yên hình thành. Ô chi chứng kiến cái này kỳ tích, một đôi con mắt hoàn toàn dại ra xuống tới. Rốt cục, cả thế giới an tĩnh lại, ô chi thở ra một hơi dài. Trên bầu trời, mặt trời trói trang trên cao, thả bắn ra vô lượng quang hòa nhiệt, chiếu rọi cả thế giới. Phía trên ngọn núi lớn, cây cỏ xanh đúng tươi tốt, rất là tươi tốt, trong rừng các loại yêu thú xuyên toa ở trong đó treo chọc chu lên cả thế giới làm cho một loại sinh cơ dồi dào cảm giác đây chính là ô chí huyết mạch thế giới hắn huyết mạch đã ngưng tụ thành một cái thế giới độc lập Thẳng đến quá thật lâu ô chí mới thư một hơi thở cho tới bây giờ hắn còn không có từ huyết mạch biến hóa trung hồi tỉnh lại ta bây giờ huyết mạch chỉ sợ có thể cùng cự vô phách so sánh với chứ ô chí trong lòng có chút chần chừ cự vô phách huyết mạch cho hắn ấn tượng thực sự khắc sâu từ từ Ô khí từ huyết mạch thế giới rời khỏi, mà huyết đàm đã hoàn toàn khô cạn, không có bất kỳ huyết thủy. Toàn bộ huyết đàm huyết thủy đã toàn bộ bị hắn hấp thu hầu như không còn. Ở sau lưng của hắn, hiện to lớn đổ họa nổi lên. Đây thật là hắn bây giờ huyết mạch chân dung, hiện to lớn họa quyển, chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn chỉ là xảo một động tác, từ họa quyển trên, thì có một cổ hạo đã huyết mạch chi lực tỏ khắp ra, hầu như muốn che lấp một mảnh thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là quá phía trước tăng quan. Ta liền có khổng lồ như vậy thu hoạch, đối với phía sau khảo nghiệm, ta là càng ngày càng chờ mong. Ô trí ở trong lòng nói rằng, từ trên người của hắn, một cổ cường đại tự tin tỏ khắp ra, nữa xem hai mắt của hắn, lóe ra sáng quắc quán mang, càng nhiều hơn còn lại là thuần thuần muốn thử. Hắn ở nơi này huyết đàm lấy được thu hoạch quá lớn. Nguyên bản, huyết mạch vẫn là hắn uy hiếp, bây giờ trải qua cái này huyết đàm thanh tẩy, hắn huyết mạch đã đạt được một loại kinh khủng cao độ, thậm chí không kém hơn cự vô phách Ô trí thân hình khẽ động, từ huyết đàm trung nhảy ra, sau đó triển khai thân pháp, vội vã đi về phía trước. Đối với chiến đấu kế tiếp, hắn rất là chờ mong. Lúc này, hắn toàn thân cao thấp tràn ngập nhiệt tình, chiến ý dâng cao. Giống. Rốt cục, gầm lên giận dữ từ bên cạnh trong núi rừng truyền vào, Ô trí đột nhiên dừng bước lại. "Đến đây đi." Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra tia sáng chói mắt, băng gió êm dịu không ngừng lưu chuyển. Tám cái manh thú từ trong rừng lao ra, Hình thái vẫn là cùng hắn trước kia gặp phải manh thu giống nhau, nhưng là từ bên ngoài trên người tán phát ra khí thế cũng cường mấy lần. Thánh giai ngũ cấp sơ cấp. Quả nhiên. Ô Chí trong lòng một trận trận, thế nhưng chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Ở sau lưng của hắn, hòa quyền huyết mạch lần thứ hai nổi lên, hạo Đãng huyết mạch chi lực ở toàn thân của hắn lưu truyền. Bang phong chiến thiên. Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp cơ trường đao nhắm phía những thú dữ kia. To lớn đao mang lóe ra mà qua đem sông lên phía trước nhất mành thu đánh bay ra ngoài. Ngao mành thu thảm hào nhất thanh ở huyết mạch chi lực dưới sự thúc giục ô Chi chiến lực đạt được một cái trình độ khủng bố. Được Ô Chi hưng phấn kêu to cái này nhất đao hắn đồng dạng không có mở ra phần mềm hất vẹn vẹn buộc phát ra huyết mạch chi lực kết quả này khiến hắn phi thường thỏa mãn. Trường Đao lần thứ hai vung lên ô Chi hướng mặt khác bốn gã mành thu phóng đi Trường Đao quét ngang huyết mạch chi lực lan tràn Đao mang trên đều tràn đầy một tầng hưng mang gung. Bốn con manh thú lại bị Ô Chí nhất đao bức lui, khiến khí thế của hắn càng thêm cường thịnh. Chương 839, 12 miếng không gian mảnh nhỏ. Ha ha, cái này huyết mạch Lệ Thiên. 79. Ô Chí một tay cầm đao, sang sáng cười ha hả, ở dưới người của hắn, nằm tám cái thánh giai ngũ cấp sơ kỳ thú giữ thi thể. Mở ra huyết mạch chi lực phía sau, Ô Chí thực lực quả thực cường đại đến bạo nổ. Hơn nữa, đây là đang không có mở ra phần mềm học điều kiện tiên quyết. Nếu như đem phần mềm học toàn bộ mở ra, sức chiến đấu của ta lại đem đạt được trình độ nào? Chỉ sợ là thánh giai cường giả cấp 6 đều không là đối thủ chứ. Tô Chí hưng phấn kêu lên. Sau đó, thân hình của hắn nhóng lên, lần thứ hai vội vã đi về phía trước. Lúc này hắn chiến ý đã nhộn nhịp. Một khắc đồng hồ phía sau, từ đâu trong rừng lần thứ hai lao ra tám cái manh thú, bất quá lúc này đây cũng thánh giai ngũ cấp trung kỳ manh thú. Tô Chí chiến ý ngập trời, chợt quát một tiếng, sắc. Đó lấy cả người như nhất đạo thanh phong một dạng, nhanh chóng hướng những thú dữ kia thổi đi. thân hóa thanh phong nhanh đến cực hạn. giống. Tám cái manh thú phát sinh tiếng gào rung trời, từ bọn họ thượng càng là buộc phát ra hung hãn khí tức. sắt. ô chí không có chút do dự nào, quế trường đao liền giết đi vào. ở sau lưng của hắn, hoa quyền huyết mạch đãng giao động ra nồng đậm huyết mạch chi lực, đem ô chí uy thế thôi phát tới cực điểm. lúc này ô chí như một cái chiến thần một dạng. Cho dù là thánh giai ngũ cấp trung kỳ manh thú cũng không là đối thủ. Đao mang loại ra, huyết mạch chi lực tỏ khắp toàn bộ thiên địa, trường đao giao sai, từng cái manh thú trôn vùi ở dưới trường đao. Một lát sau, tám cái manh thú toàn bộ bị mất mạng, mà ô trí khí thế của chỉ là hơi chút hư yếu một ít mà thôi. Vẹn vẹn bằng vào cái này huyết mạch chi lực, ta mới có thể quét ngang toàn bộ thánh giai ngũ cấp manh thú. Ô trí âm thầm tự định giá, sau đó sẽ lẩn về phía trước bay nhanh đi. Quả nhiên. Khi tám cái Thánh giai Ngũ cấp Tột cùng Mạnh Thu xuất hiện ở ô Chí trước mặt của Lục, hắn phí một ít võ thuật, cuối cùng vẫn là đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ảm 26825, Ảm 33457, Ảm 31958, Ảm 23567, Ảm 35828, Ảm 325Ảm 77, Ảm 1005, Ảm 97, Ảm 110, Ảm 104. Ảm, 117, trăm mười bảy, Ảm, chín mươi bảy, Ảm, một trăm mười sáu, Ảm, chín mươi bảy, Ảm, một Ảm, một Ảm, bốn Ảm, chín Ảm, chín đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Âu trí thở một hơi dài nhẹ nhõm, mơ hồ có chút mong đợi. Tiếp đó sẽ có tưởng tượng gì? Băng vào huyết mạch chi lực, hắn liên qua tam quan. Vô suy đoán của hắn sẽ phải có một chút thưởng cho. Hắn đem tốc độ nhắc tới trình độ lớn nhất, cả người hóa thành nhất đạo thanh phong, hướng một mạch về phía trước phiêu đang đi. Ừ. Rất nhanh, lông mày của hắn liền nhẹ nhàng nhíu lại, mơ hồ cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh có một chút biến hóa. Nơi này không gian chi lực tựa hồ càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú. Không gian mảnh nhỏ. Giữa không trung, một khối không gian mảnh nhỏ xuất hiện ở ô trí trước mặt của Không gian mảnh nhỏ có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực, đối với thánh giai tu giả mà nói, là bảo vật hiếm có. Hắn thật không ngờ, phần thưởng lần này dĩ nhiên là không gian mảnh nhỏ. Thân hình của hắn phiêu động, hướng không gian kia mảnh nhỏ nhanh chóng đi, nhúng tay phải bắt hướng không gian kia mảnh nhỏ. Đột nhiên, hai bên trái phải bắn ra một ánh hào quang, một mạch hướng hắn tay trái chạm kích mà xuống, đạo ánh sáng kia tràn ngập sắc bén khí độ. Ô trí dọa cho giật mình, tay trái vội vã lùi về, dù vậy vẫn bị phong mang khí độ hòa thương biểu bì. Vật gì vậy? Ô trí đục lỗ nhìn lại, lại không phát hiện nhâm hà đông tây. hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc, sau đó liền thấy ở đâu không gian mảnh vụn hai bên trái phải, có một điểm đỏ đang lóe lên. Cái này dĩ nhiên là một cái ẩn hình thủ hộ manh thú. Bảo vật hai bên trái phải đều có thủ hộ manh thú, không gian này mảnh nhỏ cũng không ngoại lệ. Xác định mục tiêu, ô trí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị. Ảm, nbs bờ Sau đó, hắn lần thứ hai vươn tay, hướng không gian kia mảnh nhỏ tìm kiếm. Đồng thời, thân hồn của hắn tập trung điểm đỏ, trong tay trái nắm bắt một trôi phi đao, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Khi ô trí tay trái gần trảo làm không gian kia mảnh nhỏ lúc, thủ hộ manh thu lần thứ hai bắn ra một ánh hào quang, hướng ô trí tay trái chém tới. Ô trí tay trái co rụt lại, tránh thoát tia sáng công kích, đồng thời, tay trái rung cổ tay, phi đao bắn ra, vẻ hàn quang hiện ra, một mạch hướng điểm đỏ bắn đi. Khi thú bảo vệ đối với Ô Chí phát động lúc công kích, thần hồn của Ô Chí đã đem hắn phong tỏa lại. Hắn phi đao nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt không có vào thú bảo vệ trong thân thể. Gào. Man thú phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, thân hình lóe lên, băng phong hàn liệt đao hướng về phía tiên huyết tích xuất địa phương đột nhiên chém ra đi. Ầm ầm. Thú bảo vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng rốt cục lộ vẻ lộ ra thân hình, cũng một con hình như chuột chù yêu thú. Hình thể không lớn, lực công kích cũng sắc bén không gì sánh được. Ô Chí thủ đoạn lần thứ hai run lên, phi đao bắn ra, xuyên thủng yêu thú chô yếu hại, kết nó tánh mạng. Lúc này đây ô Chí trụt vào không gian kia mảnh nhỏ lúc, không nữa gặp phải công kích. Đem không gian mảnh nhỏ thu nhập chữa vật nguyên giới, ô Chí còn không có đi đi thật xa, hắn lần thứ hai dừng lại. Ở nàng phía trước trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 khối không gian mảnh nhỏ. Hắn mở ra tiểu địa đồ, tại nơi chuốt không gian mảnh vụn hai bên trái phải. Toàn bộ đều là điểm đỏ. Tô Chí há hốc một tiếng. 12 miếng không gian mảnh nhỏ thì có 12 miếng thủ hộ manh thú, hơn nữa những thứ này không gian mảnh vụn khoảng thời gian rất nhỏ, rút dây động dừng, nếu là đúng một con thủ hộ manh thú phát động công kích, còn lại thú bảo vệ nhất định sẽ quần khởi công chi, khó làm a." Hắn có chút không nói gì. Hơn 10 miếng không gian mảnh vụn dụ hoặc với hắn mà nói rất lớn, hắn không thể nào biết buông tha. Chủ yếu nhất là, hắn tuy là có thể xác định những thú giữ này đại thể vị trí, nhưng không cách nào phát hiện thân hình của bọn hắn, hơn nữa những thứ này thủ hộ thú giữ thực lực cũng không thấp, không có cách nào chỉ có thể thử một chút. Hắn cẩn thận hướng một khối trong đó không gian mảnh nhỏ tới gần, sau đó thử vươn tay, còn không đợi hắn đi tiếp xúc không gian kia mảnh nhỏ, không trung lập tức sáng lên hơn 10 đạo quang mang, toàn bộ hướng cổ tay của nàng đánh tới. Âu chí hai toàn thân hắn tóc đảo thụ, nhanh chóng đưa tay lùi về, cả người càng là không ngừng bay ngược về phía sau, thật đáng sợ. Hắn nhăn đầu lông mày. Để cho hắn buông tha cái này, mười hai miếng không gian mảnh nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Không gian nước sắt phần mềm hất có thể khống chế một con thủ hộ mãnh thú, phi đao có thể công kích một con, huyết ảnh công kích phần mềm hất đã viên mãn, có thể phân ra lưỡng đạo chân thật chân dung, cũng có thể đối phó hai mãnh thú, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào chém liên tục phần mềm hất. Âu Chi đem mình thủ đoạn toàn bộ suy nghĩ một phen, quyết định lần thứ hai thử một lần, Cho chơi ra tốc phần mềm hất trực tiếp mức độ đến mức tận cùng. Tử Huyền Thân Pháp triển khai, hướng trong đó một viên không gian mảnh nhỏ thổi qua đi. Thân hình của hắn như gió như huyễn, trên không trung kéo một đường thật dài hư ảnh. Mới vừa tới gần khối kia không gian mảnh nhỏ, đi qua thần hồn, hắn lập tức xác định 12 con thủ hộ thú giữ vị trí. Ở 12 con manh thú đối với hắn phát động thời điểm công kích, ô chí cũng bắt đầu xuất thủ. Các loại phần mềm học ngay đầu tiên khởi động. Nhất đạo không gian nước sắt tròn đầu bao phủ một con thủ hộ manh thú, không gian chi nhận không ngừng hướng manh thú đánh giết tới. Hơn thế cùng thủ, trong tay phải băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, trực tiếp cuốn về phía trong đó 8 gã thủ hộ manh thú, tay trái rung cổ tay, hàn mang hiện ra, bắn hướng một gã khác manh thú. Từ ô trí trên người, đông nhiên lệ ra lưỡng đạo hư ảnh, cái này lưỡng đạo hư ảnh trong tay đều nắm lấy một thanh trường đao, đánh về phía cuối cùng 2 gã manh thú. Đây hết thể động tác trong nháy mắt hoàn thành, nhanh đến cực điểm. Trường 840, không gian mảnh nhỏ tới tay. Ô trí động tác rất nhanh. Ở những thủ hộ đó manh thu xuất hiện trước tiên, các loại thủ đoạn ra hết, đem 12 tên thủ hộ manh thu toàn bộ che phủ ở trong đó. Phỏng vấn Phi đao dẫn đầu kiến công, trực tiếp từ thú giữ hết hầu xuyên thủng đi ra ngoài, thậm chí đều chưa kịp phun ra qua mang, liền trôn vùi ở ô trí trong tay. Đồng thời, băng phong hàn liệt trên đao bột phát ra huy thế cường đại, một cái quét ngang, mười đạo chém liên tục phần mềm hợp khởi động, ở huyết mạch chi lực dưới sự thúc rủ, trực tiếp đem tầm cái manh thu đánh lào đảo một cái ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn không gian kia nứt sắt bắn ra vô số đến không gian chi nhận đem một con kia manh thú xé rách thành phấn vụn còn như lưỡng đạo hư ảnh đồng dạng buộc phát ra không tầm thường chiến lực đem hai thủ hộ manh thú đỡ được đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch vẹn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian hai thủ hộ manh thú bị chém giết mà còn lại mười tên manh thú bị đỡ ô trí biểu hiện ra chiến lực cường đại hắn nhìn như rất nhẹ nhàng kỳ thực đã là quá mức phát huy chém giết hai gã mạnh thú phía sau. Ô Chí cũng không thành công, thân hình một đoán nhanh chóng bay ngược về phía sau. Cũng đúng lúc này, mười tên manh thu nổi giận, nhất thể gào thét một tiếng, phun ra một đạo ánh sáng chói mắt, một mạch hướng Ô Chí bắn đi. Cái này chùm tia sáng rất nhanh tụt cùng, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức. Ô Chí dám khẳng định, nếu là bị những quang thúc này bắn trúng, hắn tuyệt đối sẽ bị xé thành nhục thân bùn. Nhưng là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, hơn nữa phản ứng cấp tốc, những quang thúc này căn bản không có bắn trúng hắn. Bất quá Hắn vừa rồi đứng trên mặt đất, lại bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Thấy vậy, ô trí âm thầm chắc lơi, cái này lực công kích quá hung mánh. Mắt thấy trùm tia sáng không có bắn chúng ô trí, những thủ hộ đó mạnh thú lần thứ hai giống giận, hung ác trừng mắt ô trí, thân thể kia lại dần dần biến mất. Thật phiên phức, ô trí ở trong lòng mắng. Hắn thi triển thủ đoạn, lấy lôi đỉnh chi thế chém giết hai gã thủ hộ mạnh thú, lại khiến cho còn lại thủ hộ thú giữ cảnh giác. Hắn còn muốn dùng phương pháp giống nhau giết chết thú giữ khác vậy hiển nhiên là không có khả năng trong lòng của hắn khẽ động từ trên người của hắn lọt ra lưỡng đạo hư ảnh chính là huyễn ảnh công kích phần mềm hợp đạt được trạng thái viên mãn sau hiệu quả cái này lưỡng đạo ảo ảnh có ô trí ngũ thành chiến lực chủ yếu nhất là thân pháp quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị lưỡng đạo hư ảnh phân biệt hướng hai khối không gian mảnh nhỏ bay đi vừa song không gian mảnh vụn cách đó không xa liền đung nhiên vươn tay hướng không gian kia mảnh nhỏ chụp tới giống những thủ hộ đó manh thú lập tức gầm to đồng thời xông ra một từng trùng sáng, bắn hướng lưỡng đại hư ảnh. Lưỡng đạo hư ảnh cũng không khởi nẽ tránh, vẫn tiếp tục hướng không gian kia mảnh nhỏ trộm tới, bị này chùm tia sáng bắn vội vạn. Lưỡng đạo hư ảnh trong nháy mắt bị thập chùm ánh sáng bao phủ, triệt để niệm diệt vô hình. Cũng đúng lúc này, Âu Chí xuất thủ lần nữa, hai cổ tay đồng thời khẽ động, phân biệt bắn ra một đem phi đao, tốc độ nhanh đến cực hạn, không đợi những thu dữ kia phản ứng kịp, cũng đã xuyên thủng cổ họng của bọn hắn. Từ huyền thân pháp triển khai cả người hắn như gió vậy, hướng những thú dữ kia nhào qua. băng phong phá thương khung, băng phong hàn liệt đao đống nhiên chém ra, hàn mang loé ra, ánh đao cuốn cuộn, trong đó tràn đầy nồng nặc không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực, là đạt được lớn nhất chiến quả, ô trí trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực cùng không gian chi lực, chém liên tục phần mềm hực khởi động, chém ra một đao, mười đạo chém liên tục công kích theo sát trong đó, ánh đao đem ba gạ manh thú che phủ ở trong đó, mỗi một con manh thú đều phải đối mặt gần bốn đạo. Công kích. Những thứ này thủ hộ thú giữ công kích tuy là hung hãn, thế nhưng phòng ngự lại kém rất nhiều, đối mặt ô trí công kích, ba con mánh thú giống như là dê đợi làm thịt, vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, thì có hai mánh thú vẫn lạc, còn như mặt khác tên kia mánh thú, cũng là được bị thương nặng, triệt để mất đi chiến lược. Lúc này, thú dư khác công kích lần thứ hai phủ xuống, ô trí trực tiếp khởi động tuấn gian di động phần mềm hậc, từ biến mất tại chỗ. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Ô Chí lấy hai cái huyện ảnh làm mối nhử, dẫn động những thủ hộ đó thú giữ công kích, sau đó lôi đỉnh xuất thủ, lần thứ hai chém giết bốn con manh thú, bị thương nặng một con manh thú. Hiện trường chỉ còn lại có năm con thủ hộ manh thú còn có sức chiến đấu. Thế vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Những thứ này thủ hộ thú giữ lực công kích quá mạnh, mặc dù là hắn cũng không dám để cho ban chúng, đồng thời đối mặt mười con manh thú, hắn không có bất kỳ phần thắng, hiện tại chỉ có năm con manh thú, hắn lại không cố kỵ chút nào. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, thi triển ra Tử Huyền Thân Pháp, nhanh chóng hướng những thú giữ kia phóng đi. Không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực ở trường đao trên nhảy lên, khiến trường đao uy thế vô cùng. Trường đao hướng, không gian chung quanh không ngừng vận mẹo, trong đó xen lẫn nồng nặc huyết mạch chi lực. Kịch liệt đao mang tỏa bắn ra, một mạch hướng một con thủ hộ manh thú quần quật nổi lên. Ở Ô Chí phát động thời điểm công kích, những thủ hộ đó manh thú cũng phun ra chùm tia sáng, hướng Ô Chí bắn đi. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh cả người như nhất đạo thanh phong một dạng dĩ nhiên tại ngũ trùng ánh sáng trong kẽ hở xuyên toa thình thịch nhất đao kích ra theo chính là 10 đạo chém liên tục công kích bị công kích thủ hộ manh thú căn bản không đỡ được vậy ngay cả chém công kích chỉ tiến hành đến đệ thứ 5, hắn cả người đã bị kéo thành phấn vụn. tay trái vùng ô chi kéo lại nội trường đao thân hình lõi lên vừa lúc tránh thoát này quang thúc công kích sau đó hướng một gã khác thủ hộ manh thú phiêu đang đi còn dư lại 4 gã manh thú bắt đầu hoảng loạn đứng lên không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận, nghe rất là hoảng loạn. Giữa không trung, quang thúc kia giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng hướng Ô Chí bắn đi. Thế nhưng, Ô Chí thân pháp thực sự quá nhanh, này chùn kia sáng căn bản là không có cách đụng tới Ô Chí. Chỉ thấy tại nơi chút chùn kia sáng bao phủ trong, 12 băng hiện ra từng đạo đạo mang, sau đó thì có một gã manh thú bị chém giết. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, còn dư lại bốn gã manh thú toàn bộ chôn vùi ở Ô Chí trong tay. Mà Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Những thứ này thủ hộ thú giữ lực công kích thực sự quá mạnh, ô trí căn bản không dám để cho bọn họ đụng tới bản thân, cho nên với hắn thần kinh vẫn căng thẳng, không dám thư giãn chút nào. Hiện tại, 12 tên thủ hộ manh thu rốt cục bị hắn toàn bộ chém giết. Nhìn giữa không trung huyền phù 12 khối không gian mảnh nhỏ, ô trí trong lòng kích động không nớt. Thân hình của hắn nhoáng lên, còn như trong do tinh linh, phiêu hướng này không gian mảnh nhỏ, chỉ thấy hắn tay trái chụp tới, 12 khối không gian mảnh nhỏ toàn bộ tới trong tay. Có những thứ này không gian mảnh nhỏ, lĩnh ngộ không gian lực sẽ ung dung rất nhiều. Ô chí vui vẻ nói rằng, hai mắt của hắn nhìn về phía trước, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Lần đầu tiên thưởng cho, hắn huyết mạch đạt được cải tạo, lần thứ hai tưởng thưởng cũng không gian mảnh nhỏ, như vậy lần thứ ba thưởng cho vậy là cái gì? Ô chí bắt đầu mong đợi. Chỉ là, kế tiếp manh thú chắc là thánh giai lục cấp. Mà ô chí chỉ có thánh giai tứ cấp, lấy thánh giai tứ cấp tiêu chiến thánh giai lục cấp, ô chí không lo lắng chút nào. Ngược lại có chút ngò ngoe muốn thử. Trường 841, thảm liệt. Trong núi rừng trên lối đi, ô Chí cùng 5 con manh thú ràng co. Phỏng vấn. Cái này 5 con thú giữ khí tức đều rất hung bạo, hình thể càng là vô cùng to lớn, một đôi tròng mắt chung tất cả đều là hung tàn cùng hung ác chi sắc. Thánh giai lục cấp manh thú quả nhiên không bình thường. Ô Chí âm thầm đề phòng, không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn tuy là tự nhận là có thể chống lại thánh giai cường giả cấp 6, nhưng là chân chính đối mặt lúc hắn cũng sẽ không có chút nào khiên địch không gian chi lực không ngừng ở quanh thân xoay tròn mà ở sau lưng của hắn một bộ khổng lồ họa quyển sớm đã thư truyền ra trong bức họa các loại cảnh tượng trông rất sống động từng cổ một nồng nặc huyết mạch chi lực đã dẳng ra giống năm con manh thú đột nhiên gào thét một tiếng trong tròng mắt hung ác chi sắc đống nhiên bạo phát toàn thân khí tức xòe ra làm cho một loại cảm giác ngột ngạt thánh giai cường giả cấp 6 khí tức quá mạnh mẽ ô trí vội vã mở ra vững như thái sơn phần mềm hất cường đại kia trùng kích mới hòa hóa lại năm con manh thú đồng thời hướng ô trí nhào tới từ trên người của bọn họ ô trí có thể cảm nhận được không gian chi lực lưu chuyển những thú dữ này đối với không gian chi lực vận dụng đạt được mức độ cực cao phần mềm thuật khởi động ô trí không có chút do dự nào trực tiếp đem tất cả phần mềm thuật toàn bộ mở ra lưỡng đạo hư ảnh từ trên người của hắn tiềm hiện ra chia làm khi hắn hai bên ở trong tay bọn họ đồng dạng nắm lấy một thanh trường đao sắt ô trí mở trừng hai mắt Khí tức trên người trong nháy mắt nhảy lên tới mức cực hạn, sau đó thân hình thoát một cái, hướng những thú giữ kia tiến lên. Hai hư ảnh như quỷ mị tùy sau lưng ô trí, đồng dạng đánh về phía những thú giữ kia. Băng phong khí phách chém, nhất đạo cuồng phách công kích thi triển ra, to lớn đao mang một mạch hướng đầu lĩnh kia manh thu đánh xuống, khí thế bi mãnh, không thể ngăn cản. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la Eschon dê, manh thu thả người nhảy, miệng to như chậu máu há mổng, một mùi thanh hôi tỏ khắp ra làm cho người ta buồn nôn, một mạch hướng Ô Chí Yết hầu tắc tới. Đồng thời, hắn thu giữ sắc bén lợi trảo cũng chụp vào Ô Chí ngực cửa. Thân hồn nát thần tính, lợi trảo trực tiếp phá toái hư không, tựa như muốn đem Ô Chí ngực cửa xé nát. Đao mang lóe ra, nhất đao chém ở lợi trảo trên, dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao minh tiếng. Ô Chí thân hình vừa lui, tay cầm đao cánh tay tê dại, đối với cái này thú giữ lực lượng khiếp sợ không thôi. Băng Phong Chiến Thiên, thân hình của hắn nhoáng lên, tránh thoát mặt khác hai thú dữ công kích. Còn như còn dư lại hai manh thú, còn lại là bị hư ảnh kia kế tiếp. Ô chí khí thế của lần thứ 2 buộc phát ra, công kích mục tiêu vẫn là con kia dẫn đầu manh thú. Trường đao lần thứ 2 đánh vào lợi trảo trên, bất quá lúc này đây Ô chí cũng mở ra chém liên tục phần mềm hặc, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, toàn bộ chém ở thú giữ trên lợi trảo mặt. Gào. Manh thú phát sinh thảm thiết giống lên một tiếng, 10 đạo chém liên tục công kích dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn lợi trảo chém xuống đến. Tiên huyết phun vài ra. Manh thú giống giận liên tục, hoàn toàn điên cuồng lên, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nếu muốn chết, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Chí cũng bị đánh ra ngoan kính, huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người như một trận thanh phong mở dạng, tùy phong mà phát động, tùy phong mà đi. Giờ khắc này, hắn đem tốc độ của mình vận chuyển tới cực hạn. Băng phong phá thương khung. Hai tay hắn huy động trường đao, hạo đãng huyết mạch chi lực nhanh chóng lưu chuyển, ngay tại lúc đó, không gian chi lực cũng đang điên cuồng chuyển động. Ô trí nhất đao vung ra, khí thế trung thiên, mười đạo chém liên tục công kích dung nhập vào trong đao, thật có thể khiến thương khung phá toái. Gào. Nhất đao chém ở thú dữ trên người, manh thú phát sinh thê lương bi thảm, huyết thủy phun, thân thể khổng lồ một mạch hướng xa xa ném bay ra ngoài. Ảm, N. B.S. Nhất đao, đem manh thú chém bay. Khí thế hung bạo. Mà lúc này, bốn con khác manh thú cũng công qua đây. Thuấn gian di động. Một đạo bạch quang chớp động. Ô chí thân hình biến mất lúc xuất hiện lần nữa, đang rơi ở một tên trong đó thú dữ phía sau. Mà lúc này, ô chí một cái bóng mờ cũng đang công kích manh thú, lại hoàn toàn bị manh thú sở áp chế. Không có chút do dự nào, ô chí trực tiếp buộc phát ra một kích mạnh nhất. Manh thú không có phòng bị, bị ô chí nhất đao đánh vào ngực sườn chỗ, tiên huyết như suối phun một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Gào! Manh thú muốn phản kháng, ô chí cũng không biết cho hắn cơ hội, cùng hư ảnh liên thủ, đem chém giết giống. còn dư lại ba con manh thú thấy vậy, phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âu Chí vận chuyển Tử Huyền Thân Pháp trên không trung lưu hạ một đường thật dài hư ảnh ở ba con manh thú trong lúc đó xuyên toa, lượng đạo hư ảnh liên hợp lại cùng nhau cũng đang không ngừng đối kỳ chung một con manh thú phát động công kích. Âu Chí buộc phát ra huy thế cường đại, huyết mạch chi lực, không gian chi lực, các loại phần mềm thuật đều xuất hiện, trải qua một phen thủ đoạn, rốt cục đem năm con manh thú toàn bộ chém giết. Em gái ngươi. Thánh giai lục cấp mánh thú quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tim của hắn ngực không ngừng phập phồng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Thánh giai lục cấp sơ kỳ mánh thú. kế tiếp hắn còn nghĩ tao nộ Thánh giai lục cấp trung kỳ cùng tột cùng mánh thú chiến đấu đấu tướng sẽ càng thêm thảm liệt. Thế nhưng Âu Chí lại không có bất kỳ ý lùi bước. Lúc này hắn huyết dịch của cả người đều đang sôi trào nổi, chiến ý cao vô cùng ngang. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó rút khoát bay về phía trước. Một lát sau, hắn gặp phải 5 con thánh giai lục cấp trung kỳ manh thú. Cùng mới vào thánh giai lục cấp manh thú so sánh với cái này thánh giai lục cấp trung kỳ thú giữ thực lực càng cường đại hơn, dù cho Ô Chí đem hết thủ đoạn, cũng là chật vật không chịu nổi. Khiến hắn đối phó một con thánh giai lục cấp manh thú, hắn có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng là đồng thời đối mặt 5 con manh thú, hắn cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, hắn vẫn bền bỉ rất xuống tới. 5 con manh thú toàn bộ ngã xuống đất, mà Ô Chí lại đặt nông ngồi dưới đất. Lúc này Hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, không có bất kỳ huyết sắc. Khóe miệng có một màn tơ máu. Khi hắn mở cửa, một đường thật dài dấu móng tay có thể thấy rõ ràng, huyết sắc hầu như nhuộm đỏ nửa người trên của hắn. Mà ở cánh tay trái của hắn, càng là một mảnh huyết nhục thân không rõ, rất là dữ tợn. Thảm liệt. Tô Chí tuy là thắng, nhưng cũng đánh đổi khá nhiều, mà hắn hai cái hư ảnh phân thân đã bị kéo thành phân vụn. Cứ theo đà này, cái này Thánh giai lục cấp đỉnh phong một cửa, chỉ sợ rất khó vượt qua. Ô Chí cười khổ không thôi. Nhưng là từ trong con mắt của hắn lại nhìn không thấy bất kỳ chán trường cùng núi bước. Dù cho cửa ải này trật vật đi nữa, hắn cũng muốn đi sông vào một lần. Dùng một ít đan thuốc phía sau, ô Chí bắt đầu chữa thương đứng lên. Sau hai canh giờ, vết thương trên người hắn đã thật lớn nữa, sức chiến đấu càng là hoàn toàn khôi phục. Thánh giai lục cấp đỉnh phong manh thú, lao tử đến. Một cổ cường đại chiến ý từ ô Chí trên người bộc phát ra. Đối với chiến đấu kế tiếp, hắn không có bất kỳ sợ hãi chỉ cần giết cái này một đợt manh thú, hắn lại đều sẽ đạt được thưởng cho. Âu Chi thân hình chớp động, hóa thành nhất đạo thanh phong, về phía trước bay đi. rất mở, trong núi rừng liền truyền đến từng tiếng gầm rú. thân hình của hắn một trận, chiến ý nhanh chóng kéo lên cao. đối với cái này đánh một trận, hắn đã khẩn cấp. chương 842 tiêu diệt từng bộ phận. năm con manh thú, toàn bộ đều là thánh giai lục cấp tột cùng tu vi. sắt, không có bất kỳ do dự nào, Âu Chi trực tiếp huy động trường đao vướng năm con manh thú tiến lên. Từ Huyền thân pháp triển khai, hắn giống như là một luồng thanh phong. Ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh quẫn triển khai, đã giao động ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Các loại phụ trợ phần mềm học đã toàn bộ mở ra, hắn chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem những thú dữ này toàn bộ chém giết. Vang phong phá thương khung. Vừa lên đến, Ô Chí liền trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Trường đao vung ra, không gian chi lực tràn ngập, uy thế ngập trời, muốn muốn sông phá thương khung trước mặt nhất một con manh thú đứng núi chịu sào đối mặt ô chi cái này một kích mạnh nhất manh thú đồng dạng không có né tránh con ngươi của nó chung tất cả đều là cuồng ngược chi sắc ầm theo một tiếng nổ đùng manh thú hét thảm một tiếng thân thể khổng lồ bị đánh liên tiếp lui về phía sau mười đạo chém liên tục công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy tại nơi trong đụng trạng ô chi thân thể đồng dạng bị đánh lui lại thế nhưng hắn sớm có chuẩn bị cả người như một luồng thanh phong trên không trung phiêu đãng sau đó xoay tròn lại nhằm phía một con khác manh thú. Mà cùng lúc đó, Ô Chí Lượng Đạo Hư Ảnh Phân Thân cũng hướng những thú dữ kia phát động công kích. Cái này Hư Ảnh Phân Thân mặc dù không là những thú dữ kia đối thủ, lại có thể bàn trợ Ô Chí kiểm chế hai manh thú. Mượn cơ hội này, Ô Chí phát động liên tiếp công kích. Thế nhưng, Thánh giai lục cấp đỉnh phong thú dữ lực phòng ngự quá mạnh, Ô Chí một phen công kích, tuy là khiến ba con manh thú chật vật không chịu nổi, lại vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Ô Chí thần sắc có chút ngỡ ngàng. Xem ra, không đánh đổi khá nhiều, muốn giết chết cái này mấy con manh thú rất khó a Ô trí ở trong lòng nói rằng, kéo đường. Đột nhiên, hắn tự tay ủng hộ hay phản đối phía sau một chảo, đem một quyển tranh cuộn xả tới trong tay. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, nhảy vào tranh cuộn tròng, nguyên khí cùng huyết mạch chi lực giao hòa vào nhau, quyển trục chậm rãi thư triển ra. Tế, ô trí khét quát một tiếng, trong tay tranh cuộn hướng không trung ném đi, từ tranh kia trục trung hiện ra hạo đãng không gian chi lực. Tranh cuộn đem 5 con mánh thú bao lại, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem 5 con mánh thú thu nhập tranh cuộn trong. Ô Chí thân hình khẽ động, đồng dạng nhảy vào trong bức tranh. Hiện họa quyển, chính là nhất phương hoàn chỉnh thế giới. 5 con thánh giai tột cùng mánh thú, bị họa quyển hút vào họa trung thế giới phía sau, lập tức đem cách biệt. Ô Chí nhảy vào họa trung thế giới, một chút trầm ngâm. Cũng biết 5 con mánh thú chỗ ở vị trí. Thân hình của hắn khẽ động, hướng gần đây một con mánh thú bay đi. Cái này họa quyển là hắn huyết mạch thế giới, Ô Chí ở trong đó có cường đại ưu thế, chỉ thấy cước bộ của hắn một bước, hai ba bước sẽ đến thú dữ trước mặt. Không có bất kỳ lời vô ích, giơ lên trường đao, trực tiếp chính là nhất chiêu băng phong phá thương khung chém về phía manh thú. Manh thú hống khiếu một tiếng, bén lợi chảo xuyên thấu qua da mang, một mạch hướng Ô Chí ngực cửa chụp tới. Ô Chí thân hình chớp động, tránh thoát thú dữ công kích, sau đó trường đao rạch một cái, lần thứ hai tấn công về phía thú dữ cho yếu. Mười đạo chém liên tục phần mềm thuật theo sát phía sau, ô chi phấn chấn tinh thần, cùng cái này manh thú chiến đấu ở một chỗ. Không gian chi lực hoàn toàn bạo phát, huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, các loại phần mềm thuật đều xuất hiện, kể cả lưỡng đạo hư ảnh phân thân, trải qua một nén nhang chiến đấu, rốt cục đem manh thú chém giết ở dưới đao. Manh thú dù sao cũng là thánh giai lục cấp tột cùng manh thú, dù cho ô chi đơn đả độc đấu, vẫn là thủ đoạn đều xuất hiện, mới rốt cục chém giết đối thủ. Mà lúc này. Bốn con khác mạnh thú cũng đang không ngừng công kích tới tranh quật thế giới, cả thế giới không ngừng chấn động. Bốn con thú giữ thực lực quá mạnh, mà ô chi cảnh giới lại quá thấp, tranh quật thế giới bị bốn con mạnh thú xé rách ra từng đạo khe. Thế vậy, ô chi trong lòng sinh ra một cổ cảm giác cấp bách, hắn không dám có bất kỳ ngừng kinh doanh, thân hình khẽ động, lập tức hướng một con khác mạnh thú bay đi, lại là một phen kích liệt run, ô chi rốt cục đem mạnh thú chém giết. Mà lúc này, tim của hắn ngực không ngừng phập phồng, khí tức sao động. Dù cho có tự động uống thuốc phần mềm học, cũng cảm thấy một loại bề bại. Theo mấy con thú dữ không ngừng công kích, toàn bộ huyết mạch thế giới đã thay đổi cực kỳ không ổn định. Ô Chí khẳng định, muốn không bao lâu, cái này huyết mạch thế giới sẽ tan vỡ. Điều này làm cho hắn càng thêm gấp gáp, vội vã nhằm phía một con khác manh thú. Đồng dạng trải qua một phen khổ đấu, một con kia manh thú tử ở Ô Chí trong tay. Mà lúc này, Ô Chí manh thú chỉ còn lại có cuối cùng hai. Đúng lúc này, huyết mạch thế giới một trận vận mèo Ầm ầm như nát. Ô Chí cùng còn giữ lại hai manh thú bị ném ra huyết mạch thế giới. Giống. Hai thú giữ hai mắt đỏ bừng, bạo ngược không gì sánh được, khí tức cường đại phá thể ra, sau đó từ hai cái phương hướng đồng thời hướng Ô Chí nhào tới. Ô Chí âm thầm tiêu khổ, căn bản không dám cùng cái này hai manh thú liều mạng. Thân hình của hắn chớp động, hướng hai bên trái phải tránh đi. Đối mặt một con manh thú, hắn đều muốn hao hết thủ đoạn mới có thể chiến thắng, hiện tại đồng thời đối mặt hai manh thú Mà bây giờ lại là thấp nhất mê thời điểm, huyết mạch thế giới tan vỡ, một thời nửa khắc không còn cách nào mở ra huyết mạch chi lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, ô chí bị hai manh thú đuổi chật vật không chịu nổi. Cái này hai manh thú chính là tức giận nhất thời điểm, ô chí chỉ có thể chạy trốn. Biết khuất ta, ô chí ở trong lòng ai thán đứng lên. Nếu như huyết mạch thế giới nhiều hơn nữa kiên trì thời gian một nén nhang, là hắn có thể lại chém sát một con manh thú. Nói vậy, đối mặt một con manh thú hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. lưỡng đạo hư ảnh từ trên người của hắn tiềm hiện ra chính là huyễn ảnh công kích phần mềm hoặc huyễn ảnh phân thân. lưỡng đạo phân thân vừa phân biệt đón một con manh thú đánh tới. hai manh thú nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một trường tấn công về phía huyễn ảnh phân thân. huyễn ảnh phân thân lắc một cái, tỷ dị tránh thoát thú dữ công kích. huyễn ảnh phân thân mặc dù không là thú dữ đối thủ, lại có thể bằng trợ ô chi kiểm chế manh thú. ô chi lập tức thở phào một cái, không gian nước sắt phần mềm hoặc. Ô chí trong lòng hung ác, nhất đạo không gian nước sắt chụp vào trong đó một con mãnh thú, thú dữ động tác lập tức chậm chạp đứng lên. Không trung, từng đạo không gian chi nhận hướng mãnh thú vắt đi giết. Ô chí khiến hai huyền ảnh phân thân đều đi kiềm chế mặt khác một con mãnh thú, hắn lập tức phóng xuất ra từng đạo cường đại công kích, hướng mãnh thú chém tới. Mãnh thú bị không gian nước sắt ràng buộc, ô chí công kích lại nhanh chóng không gì sánh được, căn bản là không có cách ngăn trở ô chí công kích, trong nháy mắt đã bị chém vô số đao, trên người càng là nhiều hơn tụ thương giống hết lần này tới lần khác vừa lúc đó mặt khắc tên kia hung thú tướng lưỡng đạo huyền ảnh phân thân đập chết tướng ô trí xung lại thấy vậy ô trí trong con ngươi hiện lên một ngọn sắc thi triển ra tử huyền thân pháp tận lực né tránh thú dữ công kích một đem trường đao lại điên cuồng chém về phía bị trói buộc manh thú gào rốt cục khi hắn không ngừng dưới sự công kích manh thú thừa nhận không biết biệt khuất nhắm lại con mắt thế nhưng còn không có dung ô trí thở vào một cái Mặt khắc con manh thú kia mắt thấy Ô Chí đem đồng bạn của hắn chém giết, hoàn toàn điên cuồng lên, lợi trảo không ngừng vạch về phía Ô Chí thân thể. Ô Chí hầu như đều nỏ mạnh hết đà, tránh thoát thú giữ đại bộ phận công kích, nhưng vẫn đang bị thú giữ lợi trảo bản chúng. Hắn cả người hướng về sau ném bay ra ngoài, phù phù một tiếng, té xuống đất, một cửa tiên huyết phun ra, cả khuôn mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Chương 843: Thần giai cường giả tàn hồn. Còn giữ lại cuối cùng một con manh thú Ô Chí phun ra một cửa tiên huyết, cảm giác cả người đều muốn thành mảnh nhỏ. Hắn chợt vật từ dưới đất bò dậy, chữa vật nguyên giới trong đan thuốc càng là không ngừng giảm thiểu, theo tự động uống thuốc phần mềm hoặc vận chuyển chữa trị ô trí thân thể. Giống. Cuối cùng một con mảnh thu phát sinh gào thét thảm thiết âm thanh, một đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết màu đỏ, hung ác chi sắc trùng thiên, điên cuồng hướng ô chí vọt tới. Tại nơi thu giữ thân chu, không gian chi lực truyền đến từng đạo sao động khí tức.